Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện Trích Tinh. Chương 10, nơi an bình chính là nhà. Một hành động chính nghĩa khiến cả thế giới chú ý cuối cùng biến thành một cuộc chạy trốn đến chân trời. Người phụ trách của VJ nói với Pol rằng trốn không có nghĩa là trột dạ hoặc vì hắn sai mà vì tồn tại. Chỉ có tồn tại mới có thể có nhiều quyền lợi và tự do, mới có thể chứng minh bản thân. Bọn họ dùng thẻ tín dụng đặt trước hơn 20 vé máy bay từ Hong Kong đến nhiều nơi trên thế giới, cuối cùng bọn họ ngồi chuyến bay nào rời đi thì phải xem tình huống. Từ khách sạn đi đến sân bay như thế nào, ở sân bay sẽ gặp phải tình huống gì bọn họ đều nghĩ đến trước và đưa ra cách giải quyết. Cảm xúc của mỗi người đều căng chặt như một cây công chờ bắn ra. Ôn lại không được chuyên nghiệp như thế, hắn bình tĩnh đến khác thường, giống như hắn không phải nam chính trong vở kịch này. Thậm chí hắn còn tìm một tấm bản đồ thế giới, khoanh tròn hơn 20 chỗ rồi lôi kéo ra hàng cùng thảo luận. Từ chỗ này lái xe tầm mấy tiếng lên hướng Bắc chính là cảng cá, chỗ đó có một ngọn hải đăng nổi tiếng, được du khách yêu thích. Nơi đó mùa đông rất dài, từ tháng 9 kéo dài tới tháng 5 tuyết rơi liên tiếp lấp kín đường, người bên ngoài không có cách nào đi qua. Chỗ đó hình như rất an toàn, nhưng anh lại không biết lái thuyền, không bắt cá, khẳng định sẽ bị xa lánh cho nên hắn dùng bút đánh dấu ích trên chỗ đó, rồi ngẩng đầu cười nói với Gia Hàng. Việc này không thể tùy tiện, nói không chừng nửa đời sau của anh đều ở chỗ đó coi như quê hương thứ hai. Gia Hàng trầm mặc mà nhìn cây bút trong tay hắn hướng đến nơi thứ hai rồi nghe hắn nói, chỗ này là một hòn đảo nhỏ ở biển Caribe, trên đó có một làng du lịch mấy năm cũng chỉ có vài người tới. Ông chủ của nó gần đây đang bán tháo với giá thấp tiền trong tay anh đủ mua một căn biệt thự Nhưng một mình ở đó đến hàng xóm để nói chuyện cũng không có thì sợ là anh sẽ thành người câm mất Hắn lại đánh dấu ích trên chỗ kia chu sư huynh ra hàng rũi tay để hắn lại nói Đừng nói nữa, ôn khó hiểu nhíu mày sau đó hiểu rõ mà cười nói Heo cho dù em không cẩn thận để lộ thông tin thì anh cũng không trách em Anh vẫn muốn nói cho em biết anh ở đâu sau đó vào ngày lễ ngày tết bọn họ có thể gọi điện thoại gửi mấy bức ảnh có ngày nghỉ thì sẽ mời đối phương đến thăm nhưng trong việc này có vấn đề thuộc logic mặc kệ là chu sư huynh đã vùi mình ở đáy nước trước kia hay pôn của hiện tại thì quan hệ của bọn họ đều không có cái gọi là hẹn gặp lại không từ mà biệt mới thích hợp với họ lần trước chu sư huynh đã dàn xếp khiến chu văn cần bị tai nạn xe chết dưới nước ở san francisco sau đó ở vancouver hắn bắt cô đi Lúc đó hắn chỉ chặn một con đường đến thành Rome, còn hiện tại hắn đang cắt đứt hết mọi con đường đến La Mã, vì thế hắn không thể không bước trên con đường mòn, bên trái là vực thẳng, bên phải là vách đá, phía sau còn có kẻ địch đuổi theo. Cho dù hắn cẩn thận đến đâu sợ là cũng chẳng thể tới La Mã được. Gia hàng có thể tưởng tượng được ngày tháng về sau của hắn sẽ thế nào. Giống như trong một đàn sư tử, có một con sư tử kiêu ngạo bị thương, tàn phế Hoặc ra cả nó sẽ yên lặng tránh đi, tìm một chỗ lặng yên nhìn mặt trời lặn rồi mọc Chờ đợi trời xanh gọi mình Đây là cách chúng dùng sinh mệnh duy trì tôn nghiêm và thể diện chu sư huynh cũng thế, con trai em 7 tám tuổi rồi Thấy ra hàng không nói tiếp bôn thay đổi đề tài Lúc ăn tết thằng bé tròn 8 tuổi gia hàng gấp bản đồ lại, dùng cuốn tiểu thuyết đè lên Mắt không thấy thì tim không phiền Chu sư huynh thật đúng là đang đọc thật cái trang đang đọc giờ còn được kẹp thẻ đánh dấu trang cẩn thận. Anh có thể mời thằng bé một bữa cơm không? Sợ cô lo lắng, Pol vội vàng bảo đảm. Em không cần lo lắng chuyện an toàn, anh sẽ sắp xếp. Gia hàng muốn cự tuyệt nhưng thấy đôi mắt khát vọng của hắn, cô lại nuốt lời muốn nói xuống. Nhưng cô vẫn không quá yên tâm nên kể việc này cho Loan Tiêu. Nếu Loan Tiêu nói phàm phàm không thể đi thì cô sẽ tìm lý do huyền truyền từ chối. Loan Tiêu nghe xong thì im lặng trong 5 phút, sau anh ta dùng giọng cực nhỏ nói. Nếu anh ta có thành ý mời thì tôi nghĩ có thể nhận. Lời này của anh ta khiến gia hàng phải cân nhắc từng chữ một. Loan Tiêu lại phân tích cho cô thấy, theo tình hình trước mắt thì hắn còn đang hận không thể giấu giếm sự tồn tại của mình lâu hơn. Mặc dù hắn ngốc nhưng đám người vi dây không ngốc sẽ không để chuyện gì xảy ra lúc này. Tôi cũng cảm thấy anh ấy sẽ không tổn thương chúng tôi lần bắt cô đến chomsu cũng không gọi là thương tổn chỉ là hắn ra hàng tự mình đánh chống lảng mà cười trên thế giới này thứ chân chính đáng sợ không phải những tên tội phạm giết người phóng hỏa mà chính là những kẻ không hề có trách nhiệm và không quan tâm đến hậu quả do việc làm của mình bọn họ không nghe lời người khác khuyên cũng không thèm để ý tới sinh mệnh của mình đối mặt với bọn họ chỉ có thể trầm mặc trầm mặc giống nước lạnh nhanh chóng thấm vào hết thảy sau đó hết thảy nhão nhão dính dính thành một cục Hắn sắp đi đúng không? Loan tiêu giống như đang lầm bầm lầu bầu, đôi mắt sau cặp kính lặng lẽ liếc nhìn mặt gia hàng. Gia hàng thất thần mà ừ. Hắn giống như một cơn cuồng phong, sau khi rời khỏi thì thời tiết Hong Kong sẽ tốt hơn. Loan tiêu hơi cuộn bách bởi vì so sánh này không thỏa đáng. Thời tiết Hong Kong hôm nay vạn dặm không mây, gió thổi ấm áp. May mắn là gia hàng không chú ý đến cái này, cô chỉ phụ họa, đúng vậy, bọn sinh viên cũng có thể ổn định mà học tập. Cô bị sinh viên làm khó nên sợ à. Loan tiêu biết trong lớp của gia hàng, đám sinh viên toàn hỏi hacker này nọ. Cũng thế mà thôi, gia hàng cũng quay sang trêu chọc anh. Rất nhiều người khi hình dung phụ nữ đều dùng các từ, xinh đẹp, đáng yêu, điềm tĩnh, quyến rũ, nhã nhặn lịch sự, yêu nhã, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đến mấy từ cá tính và đặc biệt. Loan tiêu nhìn gia hàng, giờ phút này anh ta không hề nghĩ tới những từ đó mà chỉ nghĩ được tôn kính, chấn động. Tôn kính cô quý trọng bạn cũ chấn động vì trong đống hỗn độn này cô vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo đáng sợ. Ôn đối với cô chỉ là một đàn anh thôi sao. Vì mời phàm phàm ăn cơm nên Pôn chuẩn bị rất tỉ mỉ. Hắn mạo hiểm hóa trang đi ra một nhà hàng bên bờ biển của khách sạn Thuyền Buồng. Nhà hàng nằm sâu 6 mét dưới nước dùng vật liệu nhựa dẻo trong suốt để làm vách tường, nóc nhà. Khách ngồi ăn trong này có thể nhìn thấy đàn cá bơi lội bên ngoài. Dưới ánh đèn, đám san hô có màu sắc diễm lệ, như nhánh cây nhẹ đong đưa trong gió. Rốt cuộc thì phàm phàm vẫn là đứa nhỏ, thằng bé ghé mặt trên vách tường nhìn ra ngoài không chớp mắt. Gia hàng rất là hổ thẹn tới Hong Kong được một thời gian rồi mà cô cũng chưa mang phàm phàm đi công viên Disney và viện Hải Dương. Lúc thằng bé còn nhỏ anh chưa từng ôm nó. Hiện tại muốn ôm thì lại không được. Bộ dáng tiếc nuối của ôn khiến gia hàng bật cười. Về sau chờ anh có con của mình thì sẽ được ôm đủ sẽ có một ngày như thế sao ôn buồn bã hỏi đương nhiên gia hàng rũ mi mắt nhìn thức ăn trên bàn chua xót dâng lên nghẹn ở cổ khiến cô không nói nên lời được anh sẽ học cách làm một người chú ôn nhu trước đã ôn kéo ghế cho phàm phàm giúp thằng bé trải khăn ăn gọi nước trái cây lại gỡ xương cá chấm gia vị bỏ vào bát đứa nhỏ sau đó anh ta nướng tôm hùm hỏi thằng bé thích ăn như thế nào Cành bưng lên, anh ta tự mình sờ ngón tay ở thành bát xem có nóng không rồi mới bưng cho đứa nhỏ. Mỗi một món, anh ta đều giới thiệu đầy đủ từ nguyên liệu đến gia vị đặc biệt và cả câu chuyện phía sau cho Phàm Phàm nghe bằng giọng nhẹ nhàng. Hôm nay Phàm Phàm mặc một cái áo thun màu trắng có in họa tiết trước ngực, phía dưới là quần lửng màu vàng. Đứa nhỏ tuấn tú lại lễ phép khiến tôn phải nhìn ra hàng khen, heo, Phàm Phàm không giống em mà giống ba nó. Gia hàng giới thiệu Pôn với phàm phàm, nói đây là đàn anh học cùng đại học với cô hiện đang làm việc ở nước ngoài, lần này đến Hong Kong công tác. Ấn tượng của phàm phàm với người này rất tốt, nghe hắn nhắc tới ba mình là cậu nhóc nhịn không được dành hỏi trước chú cũng quen ba ba cháu ư. Có chút quen biết lâu trước kia, không biết ba cháu còn nhớ chú không. Tâm tình Pôn phức tạp bưng ly rượu lên, ba cháu có trí nhớ rất tốt nhất định vẫn nhớ chú. Phàm phàm nghiêm túc đáp, sao lại không nhớ rõ. Mấy năm nay ra hàng cố tình quên hắn đi nhưng chắc Thiệu Hoa chỉ sợ mỗi thời mỗi khắc đều đang tìm mọi cách mà chú ý hắn Tuy anh sẽ không nhắc một lời với cô Anh là người trầm ổn, cơ chí, bình tĩnh cương nghị cái gì có thể thoát được đôi mắt sắc bén của anh chứ Phàm phàm rất hiểu lễ nghi trên bàn ăn, khi ăn không phát ra tiếng động cố gắng không nói lời nào Bữa cơm này rất yên tĩnh, mẹ và chú khi ăn rất ít còn phàm phàm lại cảm thấy rất vui sướng Ôn tặng một bộ màu nước cao cấp của Đức cho Phạm Phàm, hắn cũng không quên phần của Luyến Nhi, tác phẩm điêu khắc này gọi là Tôi nghe thấy hạnh phúc cháu mang về cho em gái giúp chú nhé. Hắn nói với Phạm Phàm. Phạm Phàm, Phàm nhìn tác phẩm điêu khắc trong tay, đó là một cô gái nhỏ đang chắp tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ hơi ngước lên, mắt nhắm lại, khóe miệng cong cong, vui sướng hiện rõ. Người nhìn thấy bức tượng này cũng thấy hạnh phúc theo. Mẹ, thằng bé ngẩng đầu nhìn về phía gia hàng, không biết có thể nhận hai món quà này không. Người lớn tặng thì không nên từ chối. Ôn cố ý dùng giọng điệu nghiêm khắc nói. Con nhận lấy đi, ra hàng sơ sơ đầu phàm phàm. Một chú sư huynh lõi đời, hiểu lòng người như thế khiến cô khó lòng chống đỡ. Ba người ra khỏi nhà hàng, ôn kiến nghị bọn họ đi bộ về. Sắc trời đã tối, không trung sâu thẳm mà trong vắt phía xa là biển xanh, ánh sao chợt lóe. Ôn nắm lấy tay phàm phàm, hỏi thằng bé thích đồ chơi gì, thích đọc sách gì. Biết Phàm Phàm đã đọc luận ngữ, hắn dừng chân, ngồi xổm xuống trước mặt Phàm Phàm hỏi cháu có biết bên trong luận ngữ có câu cha mẹ còn sống không nên đi xa không? Biết ạ, sau đó có một câu, du tất có phương. Ý là nếu nhất định phải xa nhà thì nên có nơi cố định để cha mẹ biết không cần lo lắng. Bởi vì có vài người lòng mang trí lớn, có việc lớn phải làm, cha mẹ không thể dùng hiếu đạo trói buộc được. Hiếu đạo trong luận ngữ không phải chỉ dạy trẻ con mà còn giảng về tình cảm của cha mẹ với con cái. Cháu đúng là đứa nhỏ ngoan, có vẻ như bôn ngồi xổm lâu nên tê chân cả người lắc lư mãi mới đứng lên được. Hắn hôn hôn lên mép tóc phàm phàm khóe miệng nổi lên chua xót. Đột nhiên hắn bước nhanh hơn, ném lại ra hàng và phàm phàm. Chú làm sao thế? Phàm phàm cho rằng mình nói sai gì đó vì thế lo lắng nhìn về phía ra hàng. Chú ấy chỉ đang nhớ nhà, à, nhớ ba mẹ. Đi xa phải có nơi cố định thật rõ ràng và đơn giản nhưng sợ là kiếp này chú sư huynh cũng chẳng thể có được. Lúc Pol quay đầu lại tuy ánh sáng không tốt nhưng Gia Hàng vẫn nhìn thấy khóe mắt hắn ướt át. Hắn đưa mẹ con cô lên taxi tay để trên cửa xe, nói nhỏ bên tai cô, ngày mai 9 giờ tối, đi Zimbabwe. Em ra tiện anh nhé. Gia Hàng hé miệng, mắt trợn tròn. Hắn bị bộ dáng khiếp sở của cô chọc cười nói. Em đến trước 2 tiếng, chúng ta tạm biệt. Gia Hàng, Thành Công đã từng hỏi anh nếu Phàm Phàm được thụ thai tự nhiên thì chúng ta có còn muốn luyến nhi không? Lúc ấy anh dùng bộ dáng có phải cậu đố kỵ không mà ứng phó trả lời. Nhưng sau đó anh nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, nhưng đáp án lại là không có nếu. Anh và Thành Công có tính cách hoàn toàn khác nhau, nói chống đánh xuôi kèn thổi ngược để hình dung thì cũng chẳng quá. Nhưng bọn anh lại là anh em còn là bạn bè, phần tình cảm này sẽ tiếp tục đến khi sinh mệnh của bọn anh chấm dứt. Bác Thành luôn oán giận với ba rằng Thành Công không bằng anh kỳ thật ông ấy chỉ đang khiêm tốn. Việc duy nhất khiến ông ấy tiếc nuối là thành công không tòng quân còn lại chẳng có gì để phàn nàn. Thành công không chỉ có chỉ số thông minh cao EQ càng cao hơn. Rất nhiều người thấy cậu ta lấy thiện duy nhất thì đều chố mắt nhưng anh lại cảm thấy cậu ta chính là như ý nguyện. Chắc là từ rất sớm cậu ta đã phát hỏa trong lòng bộ dạng một nửa của mình. Những năm đó cậu ta nhìn có vẻ phong lưu, bạn gái đổi liên tục nhưng trên thực tế bọn họ đều không phải người kia Cậu ta cũng không thể thật lòng đối xử với bọn họ ai đi ai tới cậu ta chẳng thèm để ý Cậu ta cũng từng gặp được những cô gái khiến mình động tâm, vì thế cậu ta quý trọng yêu thương, thưởng thức nhưng không cưới họ Trước sau anh đều cho rằng nếu người kia không tới vậy khẳng định là thành công cứ mãi như vậy Cậu ta là người cực kỳ kiên định nhưng lại cực yêu quý bản thân, một chút thiệt thòi cũng không chịu May mắn là cuối cùng thiện duy nhất cũng tới. Cô ấy là trang giấy trắng cậu ta có thể tùy ý vầy mực. Cô ấy có sự trung thành dành cho thành công không ít hơn dành cho thần thánh. Cô ấy coi cậu ta như trời, dù cậu ta bảo cô ấy nhắm mắt giao sinh mệnh ra thì cô ấy cũng chẳng do dự. Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy cô ấy ngốc, không có chính kiến, nhưng chẳng ai dám nghi ngờ đây không phải tình yêu. Có kiểu yêu mãnh liệt giống ngọn lửa, có kiểu yêu ôn hòa, tôn trọng nhau như khách, có kiểu yêu đến quên mình như duy nhất, mà đây chính là kiểu thành công muốn. Tính cách của thành công là do thiên tính của cậu ta, cha mẹ cậu ta rất yêu thương nhau vì thế cậu ta trưởng thành trong ánh mặt trời sáng lạn, chưa từng có mây đen bao phủ. Anh nghĩ có lẽ vì quá thông minh nên cậu ta quá bắt bẻ tựa như một kẻ ù rượu có quá nhiều điều theo đuổi loại rượu nào cũng không thể khiến hắn vừa lòng cuối cùng cái hắn thấy uống ngon nhất là một chén nước sôi để nguội đây chính là dư vị cơ bản của cuộc sống nếu so với thành công thì anh giống như người không có mong muốn nào bất kể là nửa kia hay sự nghiệp anh đều chưa từng mãnh liệt theo đuổi cái gì anh chỉ dùng toàn lực để làm nhưng một người có thể thích ứng mọi hoàn cảnh như anh lại gặp được em Trong căn nhà đơn sơ kia em kéo cửa ra, bụng to phồng lên nhưng em lại không hề giống một phụ nữ mang thai, động tác vẫn uyển truyền nhẹ nhàng, biểu tình nghịch ngợm giống đứa nhỏ anh cứ thế nhìn không sao rời mắt được. Anh không biết nên dùng từ gì để miêu tả việc chúng ta gặp gỡ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói là ý trời. Trác thiệu hoa, ngày 16 tháng 3 năm nhân nhân, lúc đêm khuya. Mẹ, trước mắt có một bàn tay nhỏ vẫy vẫy ra hàng bắt lấy, nhắm mắt để cố phục hồi tinh thần rồi nói. Mẹ đang nghĩ tới thư của ba. Thư này là tối qua thằng bé đưa cho cô, nhưng có vẻ cô nghĩ đến nó nhiều quá rồi. Chúng ta cần phải đi thôi, cuộc thi hùng miệng sắp bắt đầu rồi. Phàm phàm thúc giục ra hàng nghìn thời gian, là 3 giờ chiều. Từ đại học ca tới sân bay nếu không kẹt xe thì mất 1 giờ. Nếu muốn có mặt lúc 7 giờ thì 6 giờ là phải xuất phát, như vậy cô còn 3 tiếng nữa mỗi tháng đại học ca sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện để rèn luyện cách tư duy và tài ăn nói cùng khả năng ứng biến của sinh viên thông báo rán vào tối qua phàm phàm thấy thế thì yêu cầu được tới xem gia hàng vừa thấy chủ đề hùng biện hacker có phải sự tồn tại tất yếu hay không thì mặt lập tức đen lại đám nhỏ này đúng là không biết mệt mà cuộc thi hùng biện được tổ chức ở lễ đường các đội đều mặc trang phục nghiêm túc không khí bên trong cực kỳ trang nghiêm Sinh viên đại học ca cũng rất biết cách làm việc bọn họ để riêng hàng số 2 cho giáo viên của Đại học Nam Kinh. Phạm Phạm ngồi rất ngay ngắn tay nhỏ để trên đầu gối, đôi mắt sáng ngời nhìn trên sân khấu, mà ngồi cạnh thằng bé là loan tiêu. Sinh viên đội phản đối hacker vừa lên đài đã sôi nổi nói, màu đen không chỉ không thể gặp ánh sáng mà còn hấp thu mọi nguồn sáng. Tùy hacker mang danh là khách nhưng lại không thể nào che giấu sự xấu xí sẵn có của nó. Hacker là sản phẩm dị dạng của thời đại máy tính. Đội bên kia hiển nhiên uyên bác hơn một chút, cậu ta thong dong phản bác, thậm chí còn dùng danh ngôn của Hegel để nói, tồn tại tức là hợp lý. Cái gọi là hợp lý của Hegel đề cập đến tính hợp lý và tinh thần tuyệt đối. Bất kể là tự nhiên hay sự vật nào thì dù sự tồn tại của nó có thể không phù hợp với nguyên tắc con người, nhưng nó tuyệt đối phù hợp với nguyên tắc của tự nhiên. Đội phản đối lập tức biện luận nói luật của tự nhiên cũng là do người tạo ra, bao gồm cả việc phán đoán giá trị con người và đạo đức chẳng qua người ta mượn danh ông trời mà thôi. Anh chàng đội kia vẫn không nhanh không chậm nói, sự tồn tại của Hegel không chỉ có tự nhiên hoặc sự vật mà còn bao gồm những cái phổ biến và trừ tượng nhất. Nếu hacker là sự tồn tại không hợp lý thì vì sao đến nay vẫn không bị ngăn chặn. Những lời này được toàn trường vỗ tay trên đài trầm mặc một chút. Ra hàng nhìn đồng hồ thấy đã qua 40 phút. Mẹ, hai bên hùng biện không xuất sắc ư. Từ khi tiến vào đến bây giờ mẹ đã nhìn đồng hồ ba lần rồi. Xuất sắc mà oái con nghe có hiểu không? Thì hùng biện dùng tiếng Anh, bên trong còn có rất nhiều từ chuyên ngành khó hiểu, gia hàng cũng phải cố hết sức để nghe. Không hiểu à, phàm phàm rất là thẳng thắn và thành khẩn. gia hàng á khẩu không trả lời được nghe không hiểu con còn nghe nghiêm túc thế làm gì. Nhóc thối thực là biết giả bộ. Thì con tôn trọng các anh chị ấy. Gia hàng đã hiểu kết quả không quan trọng, thái độ rất quan trọng, ngược lại cô đúng là không đủ tôn trọng người khác. Nhóc thối, mẹ biết rồi. Mắt gia hàng trợn trắng, thẳng lưng, chăm chú nhìn phía trước. Đúng là một người mẹ biết sai mà sửa, Loan tiêu chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con khóe miệng tuấn tú không kìm được cong lên. Kỳ thật thì hùng biện không phải lấy thắng thua làm mục tiêu mà mục đích là nhận được thứ mình muốn biết từ trong đó. Nghe xong cuộc thi hùng biện đó đã là 5 giờ, nhà ăn bắt đầu bán cơm chiều. Nhưng vì bữa chưa ăn muộn nên Phàm Phàm còn chưa quá đói Trước ăn một ít lát nữa mẹ có việc ra ngoài Chắc tầm 9 giờ mới trở về Nếu đến lúc đó con đói thì phải làm sao Buổi tối lại không thể ăn bánh quy Gia hàng vừa đi vừa thương lượng với Phàm Phàm Cô có việc vội thì thôi tôi dẫn Phàm Phàm đi ăn cơm là được Loan tiêu đi ở phía sau chen vào câu chuyện của hai người Gia hàng băn khoăn nói Đã phiền anh nhiều lần rồi Mà anh không có bạn bè ở Hong Kong sao Không có, Loan Tiêu cũng tới Hong Kong lần đầu tiên. Lần trước tôi thấy có chiếc xe ô tô màu đen tới đón anh mà. Tôi còn tưởng là bạn anh nữa. Cái kia là có người tìm tôi có chút việc, không phải bạn tôi. Loan Tiêu giống như không muốn nói nhiều, ra hàng cũng không tiện hỏi thêm. Loan Tiêu kiến nghị để phàm phàm tự mình lựa chọn nên thằng bé đã chọn đi ăn với anh. Lúc này trời còn sớm nên thằng bé muốn ra sân bóng xem các anh đá bóng gia hàng cảm ơn loan tiêu anh ta dặn cô đi đường phải cẩn thận. Có rất nhiều lần gia hàng lên lớp phàm phàm đều đi theo loan tiêu nên cô cũng chẳng có gì không yên tâm. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô thấy có chút gì đó không giống nhưng lại không nói nên lời. Thời gian có chút khẩn trương nên cô chẳng thể suy nghĩ tiếp mà chỉ về chung cư thay quần áo sau đó ra cửa. Trên đường chỉ có một chỗ bị tắc còn lại coi như thuận lợi. Trong thang máy to rộng của sân bay, bốn phía là thủy tinh trong suốt cô nhìn dòng người kéo hành lý to nhỏ qua lại còn mình thì mờ mịt nhìn quanh những bảng hướng dẫn. Những chuyến bay sắp cất cánh và sắp tới được thông báo liên tiếp ánh đèn lộng lẫy, sàn nhà bóng loáng thật sự là nguy nga tráng lệ khiến người ta không mở được mắt. Cô tìm kiếm trong đám người đang làm thủ tục trước quầy, lo lắng có khi nào bôn sẽ hóa trang khiến cô không nhận ra không, vì thế cô mở mắt thật to. Người trong sân bay quá nhiều chỉ chốc lát sau cả người cô đã đầy mồ hôi. Cô ra, cánh tay cô bị người ta túm lấy, vừa quay đầu cô đã thấy lan lăng, và Pôn đang ôm máy tính nhàn nhã ngồi ở một bên. Anh đã sớm nhìn thấy em, bộ dạng sốt ruột của em thật khiến người ta vui vẻ. Pôn đánh giá cô ánh mắt khiến người ta có ảo giác nó cực kỳ thâm tình. Nhàm chán, ra hàng thở phào một hơi sau đó ngồi xuống cạnh anh ta. Anh đang xem phim ư. Lại còn là một bộ phim hong kong cũ gìn, trang phục quái gì? Ừ, lục tiểu phụng truyền kỳ, trước kia em cũng thích xem Em thích đọc sách phim truyền hình lê thế ai mà chịu nổi Sân bay có điều hòa mát mẻ nên lúc này ra hàng dùng mình một cái Ôn lại xem đến mùi ngon nói, trong này anh thích nhất Diệp Cô Thành Em thích Tây Môn Suy Tuyết, cô thích đi ngược lại anh Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành là chi kỷ nhưng không phải bạn bè Trong trận chiến cuối cùng ở vách núi, mọi giấc mộng của Diệp Cô Thành đều bị phá hủy, mộng làm hoàng đế, mộng phục quốc trong lòng hắn chỉ có quyết đấu, cái này khiến hắn đạt đến cảnh giới vô tình. Mà trong lòng Tây Môn suy tuyết lại có thứ không bỏ xuống được là vợ và con, vì thế hắn không thể cùng kiếm hợp làm một. Nhưng cuối cùng Diệp Cô Thành chết, vì hắn chẳng còn gì luyến tiếc để sống. Hắn không thua có thể chết trong tay kiếm khách có thực lực ngang hàng thì đó là một loại vinh quang và giải thoát. Hắn đem vinh quang của một tuyệt thế kiếm khách phó thác cho Tây môn suy tuyết đó là tín nhiệm cũng là kính trọng. Sau trận chiến này Tây môn suy tuyết rời bỏ vợ con trong lòng lại khôi phục sự vô tình. Về sau không người nào còn nhìn thấy kiếm pháp của hắn nữa bởi vì những kẻ từng nhìn thấy đã xuống mồ. Trong sân bay nguy cơ tứ phía này, hai kẻ tâm thần trên giang hồ ngồi nói chuyện xưa, da gà nổi hết lần này tới lần khác ra hàng vỗ về tay mình, cảm giác như đang sờ một con nhím rồi nói, khi nào anh qua cổng an ninh. Bây giờ đây, bồn cõng ba lô, nhìn qua giống một người đàn ông ngoại quốc bình thường, dù có chút gầy. Về sau tên anh là gì? Cô ra vẻ thoải mái mà bỡn cợt. Út đó, đừng tên này giống tu sĩ anh làm gì có định lực ấy. Người phụ trách của vi dây lo lắng nhìn cửa an ninh nói, chỗ đó là một cửa cuối cùng, qua đó rồi thì bên trong chính là không phận quốc tế. Không phải lĩnh vực quản lý của Hong Kong nữa chúng ta sẽ an toàn. Nếu lúc đưa hộ chiếu có người cản lại thì chúng ta hẳn là sẽ không như thế. Không biết anh ta đang an ủi Pol hay chính mình. Pol nhún nhún vai trước cơm bão táp sao mặt biển lại yên tĩnh thế được. Đôi mắt xanh thẳng như biển lớn của anh ta quét nhìn sân bay một vòng rồi dừng lại trên người ra hàng. Cô đang đốt tay trong túi áo gió, lúc này cô bước tới chỗ hắn, do dự vươn tay ra. Pol chào đón mà đưa tay ra. Hai người thử ôm nhau nhưng vài lần đều không khớp nhịp, hoặc cùng sang trái hoặc cùng sang phải. Rốt cuộc họ cũng có một cái ôm nhẹ ngắn ngủi, ra hàng cảm thấy tôn hơi siết chặt tay một chút rồi lập tức buông ra. Một chút ăn ý đều không có, xem ra trước kia chúng ta ít ôm quá rồi. Ôn nhã nhận cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra hàng, sau đó đi nhanh tới cửa an ninh. Gia hàng lén lút quan sát bốn phía, mặt biển quả thực gió êm sóng lặng Nhưng quá trình chờ đợi vẫn thật sự dày vỏ trái tim cô đập thùng thùng như kẻ mới chạy xong 100 mét Cô có chút buồn nôn do quá mức khẩn trương Giống như qua thật lâu mới tới lượt Paul Nhân viên công tác cầm lấy hộ chiếu của hắn, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm Gia hàng không tự chủ được mà nắm chặt hai tay, ngừng thở Paul còn đang chờ, mà nhân viên công tác hẳn đã nhận ra Paul nên cầm lấy điện thoại chụp ảnh gia hàng sắp không đứng thẳng được cô nhìn thấy đám người của tổ chức vi dây cũng đều căng chặt bên kia mới qua một phút nhưng gia hàng lại thấy như đã cả thế kỷ vậy cuối cùng nhân viên an ninh kia cũng đóng dấu lên hộ chiếu lễ phép cười với pôn sau đó nói một câu hoan nghênh quay lại hong kong pôn rẽ một cái đưa ba lô cho một nhân viên an ninh khác bỏ vào rổ chứa hành lý nhân viên kia ra hiệu cho anh ta để hành lý lên quầy sau đó đứng trên bục để cô ấy kiểm tra xem trên người anh ta có mang thứ gì phi pháp không bên trái không có vấn đề cô ấy để pôn quay người lại pôn nhìn ra hàng rồi vẫy tay cô cũng vẫy tay đáp tốt rồi chỗ đó là khu vực quốc tế đã an toàn pôn có thể bước trên con đường mới về sau hắn ra sao thì cứ để về sau hãng hay ra hàng lại vẫy tay lần nữa sau đó thong thả xoay người sang chỗ khác cô nghĩ bộ dáng vừa rồi của pôn có chút hưng phấn cả người đều lắc lư cái chán mặt ra hàng đột nhiên trắng bệch cả người quay phát lại Trên chán bồn có thêm một lỗ đỏ cái lỗ kia từ từ mở rộng cuối cùng máu tươi giống như suối phun ra, mặt hắn nhanh chóng toàn máu. Nhân viên an ninh ở bên cạnh hắn hét lên, thành viên tổ chức vi dây đều lao lên, chuông cảnh báo vang chói tay, hàng người đang xếp ngay ngắn trật tự lập tức chạy trốn tứ tán. Ánh mắt bồn vẫn đuổi theo cô, nhưng trong đó không có ánh sáng, chỉ thấy môi hắn mấp máy cả người không chống đỡ được mà ngã ra sau. Rất nhiều rất nhiều cảnh sát tới, đám người giống như thủy triều dồn ra hàng đến ngã trái ngã phải. Đột nhiên cô không nghe thấy gì hết, bốn phía yên tĩnh như tiếng đàn phát ra từ cây đàn được vẽ trên giấy, hay lời ca từ miệng một cô gái câm. Cô cảm thấy cực kỳ lạnh giống như người đi chân trần trên nền tuyết giá lạnh. Lại một đợt thủy triều đánh ụp tới, cô ngã trên đất. Cô đột nhiên biết hôm nay không đúng chỗ nào rồi. Loan Tiêu đâu? Loan Tiêu ở nơi nào? Mặt trời chiếu từng tia sáng qua mảnh rèm ở bên khung cửa sổ màu đen, bên cửa sổ có một chậu cây rất xanh tươi. Gia hàng dùng tay che khuất đôi mắt nhất thời không thể phân biệt nổi đây là chỗ nào. Cô nghe được trên hành lang có tiếng bước chân, trong không khí có mùi nước sát trùng, lá cây lay động ở bên ngoài cửa sổ. Cô không nghe thấy tiếng ồn ào khiến người ta muốn bệnh, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng và tiếng chuông trường học. Chỗ này hẳn là phòng y tế của đại học ca. Cô tỉnh rồi. Có một y tá đẩy xe thuốc đi vào, phía sau là phàm phàm vui mừng nhào tới. Lúc đến gần giường thằng bé vội dừng lại, giống như sợ chạm vào sẽ khiến cô hỏng mất vậy. Thằng bé vươn tay nhỏ sờ cái chán của cô nói. Cô y tá, mẹ cháu không sốt nữa. Đúng vậy, chỉ cần truyền thêm một bình nước nữa là có thể về chung cư nghỉ rồi. Cô y tá ôn nhu cười, động tác thành thảo châm kim cho ra hàng sau đó truyền dịch. Cô nói rồi mạc: mẹ cháu không sao đâu. Hôm qua ai khóc nhẹ ấy nhỉ? Phàm phàm ngượng ngùng tiến đến bên người ra hàng, nhìn thấy môi cô khô nước thì vội cầm cái cốc đi lấy nước sau đó lấy tam bông dính nước cẩn thận thấm nước lên môi cô. Tối qua mẹ sốt 39 độ, người cũng mê man, con gọi mẹ cũng không trả lời con. Phàm phàm miếu máu trong mắt ầng ẩn, ẩn nước. Thủ trưởng nói không say, nước sôi để nguội quả thật là thứ đồ uống tốt nhất trên thế giới. Ra hàng liếm liếm môi, vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng sốt đến khan khan. Thực xin lỗi. Tối qua mẹ làm phàm phàm sợ lắm hả? Hàng mi dài của phàm phàm run rẩy rồi ư một tiếng rất nhẹ. Tối hôm qua chú Loan đưa mẹ về ư. Ấn tượng cuối cùng của cô là sân bay sôi trào và khuôn mặt đầy máu tươi của Paul. Không phải tôi mà là cảnh sát ở sân bay. Loan tiêu mang theo một hộp dự ấm đi vào, đằng sau cặp kính là ái náy và cả tự trách. Anh ta nói, thực xin lỗi, tối hôm qua hẳn là tôi nên đi cùng cô. Gia hàng cảm thấy trong thân thể có chỗ nào đó ẩn ẩn đau đớn nhưng lại không phải đầu. Cô túm lấy thành giường, chậm rãi ngồi dậy. Phàm phàm săn sóc mà lót một cái gối ở phía sau cho cô. Phàm phàm, mẹ muốn uống trà sữa con đi mua cho mẹ một ly được không? Phàm phàm rời đi, gần như chạy. Gia hàng lắng nghe bước chân đứa nhỏ đi xa sau đó mới nhìn về phía loan tiêu hỏi tình huống hiện tại của Pol thế nào. Loan tiêu mím chặt môi, không nói lời nào. Lúc sau anh ta khe khẽ thở dài tìm điều khiển từ xa mở tivi treo trên vách tường. Nữ phát thanh viên ăn mặc nghiêm túc đang dẫn chương trình thời sự chưa? Ở góc phải của màn hình có phát cảnh tôn đi qua cửa an ninh tối qua. Hắn hưng phấn mà vẫy tay sau đó mọi thứ như một cuốn phim quay chậm trên trán hắn có một điểm đỏ từ từ rộng ra còn hắn thì chậm rãi ngã xuống. Cảnh này chẳng bi tráng gì chỉ giống một bộ hài kịch sứt sẹo. Phát ngôn viên phía cảnh sát nói tay súng bắn tìa sử dụng súng giảm thanh có cự ly 100 mét. Súng này không cần mai phục trước chỉ cần ngắm chuẩn cộng thêm khả năng bắn tinh vi của người cầm súng là có thể lặng yên trộn trong đám người bắn hạ mục tiêu. Vì hiện trường hỗn loạn cảnh sát đến nay vẫn chưa phát hiện ra hành tung của tay súng. Theo suy đoán của những người liên quan tay súng có khả năng là sát thủ do phi ưng mời tới. Cũng có người nói Pôn để lộ thông tin khiến các siêu cường quốc nổi giận lần mưu sát này là do đặc nhiệm của bọn họ làm. Vì địa điểm xảy ra sự việc là khu vực quốc tế nên không do Hong Kong xử lý nhưng cảnh sát Hong Kong và cảnh sát quốc tế vẫn phối hợp điều tra. Trước mắt cảnh sát chú ý nhất đến thân phận của tay súng bắn tỉa và tung tích tư liệu trong tay Pôn. Trên đây là thông tin phóng viên của chúng tôi truyền về từ sân bay. Sau khi sốt cao thân thể người ta sẽ yếu đi. Gia hàng cảm thấy mọi sức lực chẳng còn tay chân nhũn ra, đầu óc trống rỗng, lỗ tai ong ong Ôn đâu, cô đã đoán được đáp án nhưng vẫn muốn nghe chính loan tiêu nói vì anh ta sẽ không nói dối Bởi vì trúng đạn ở đầu nên hắn đã chết ngay tại chỗ Trong vòng 100 mét tay súng kia đã đứng gần cô kỹ thuật bắn quá giỏi quả là tay súng cừ khôi Một cơn ớn lạnh lan ra từ trong xương tủy, đông cứng mạch máu và cơ bắp thậm chí cả trái tim đang đập của cô chu sư huynh không còn phải trốn đông trốn tây nữa, không cần ngụy trang, không cần mưu tính nữa, lúc này anh ta đã hoàn toàn bình yên. Một người giàu cảm xúc sẽ nói có khi cuộc đời này thật sự không có nổi một lời cáo biệt cho tử tế. Cô cho rằng mình là người tình cảm nhạt nhẽo, từ biệt cũng vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng, huống chi đây là lần thứ hai đối mặt với tin chu sư huynh tử vong. Lần trước là nghe nói, lần này là thấy tận mắt cô thật sự không thừa nhận nổi. Mắt cô đau đớn, sưng lên nhưng không khóc được. Tôi có thể hỏi cô một câu không? Trước kia cô và Paul rất thân thiết ư. Biểu tình trên mặt cô quá bi thương, loan tiêu nhìn thật lâu, đôi mắt không hề chuyển động. Gia hàng nhếch mép cười nhạt nói, đám nhà thơ thích đem mối quan hệ này hình dung là thanh mai trúc mã kỳ thật tôi cảm thấy không hẳn thế. Tôi gọi anh ta là sư huynh còn anh ta gọi tôi là heo. Cứ thế thôi. Một khắc kia có lẽ cô có để ý tới, có lẽ không nhưng sắc mặt loan tiêu thay đổi, mười ngón tay run run, anh ta muốn nắm chặt tay nhưng ngón tay cứng đờ không làm gì được. Sốt cũng không phải bệnh gì nặng nên chỉ truyền vài bình nước nghỉ ngơi 2 ngày là cô đã khỏe lại, chỉ có tinh thần vẫn uể oải. Ra hàng để ý thì thấy có lẽ mùa mưa của Hong Kong quá dài, gần như ngày nào cũng mưa rào sấm chớp hai lần không trung càng dừa càng xanh mây càng dừa càng trắng không khí càng thêm tươi mát lúc phát thanh viên dự báo thời tiết thì trên mặt toàn là ý cười không đến một tuần cái chết của paul đã tuột khỏi vòng tin tức nóng hồi những kẻ ủng hộ hoặc nghiến răng nghiến lợi với hắn đều trầm mặc nhưng phần tài liệu trong tay hắn lại không có tung tích có người nói nó đã bị tay súng kia cướp đi cũng có người nói nó nằm trong tay tổ chức vi dây còn có người nói nó rơi ở sân bay nói không chừng đã bị công nhân vệ sinh dọn đi một cái usb nhỏ bé thì ai thèm chú ý vụ án đi vào bế tắc thế giới thấp thỏm bất an dần ổn định lại phần tài liệu kia có mật mã mặc kệ ai có được nó cũng không dễ mở được mã vậy mọi người cứ lạc quan mà sống thôi một hồi chiến dịch cứ như thế mà lặng yên không một tiếng động kết thúc thật giống như sóng lặng đai an toàn và áo phao được cười ra vát lướt sóng được cất đi mặt đất lại bình yên trở lại ra hàng trở nên trầm mặc giấc ngủ cũng có vấn đề dù uống thuốc nhưng suốt đêm cô vẫn không ngủ được Hôm nay, quản lý của chung cư gọi điện cho gia hàng nói có người tới thăm cô. Đầu gia hàng choáng váng, cô đi xuống thì thấy trong đại sảnh có một cô gái tóc vàng mắt xanh, rất là quen mặt nhưng tên của cô ta là gì thì cô lại không nhớ. Tôi là Mena, lúc ở trong xô tôi đến quét dọn nấu cơm cho cô và chu Văn cần đó. Mena em họ của Simon. Khi đó cô và chu sư huynh dọn đến đảo Summer Island, cô gái này cũng đi theo, nói là để giúp đỡ việc nhà nhưng trên thực tế là giúp đỡ Simon giám thị cô. Cô cũng ở Hong Kong ư, gia hàng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Mê gật gật đầu, mấy năm nay tôi luôn ở cùng Chu Văn Cần, anh ta tới Hong Kong thì tôi cũng tới. Không phải Hán Luân, không phải Pol mà cô ta gọi hắn là Chu Văn Cần. Đây cũng là một người chấp nhất, gia hàng hỏi cô tìm tôi có việc. Mê mở cái túi mang bên người, lấy từ bên trong ra một cuốn sách nói, anh ta bảo tôi đưa cái này cho cô. Mang tôi trở về là cuốn tiểu thuyết Pol đọc khi ở trong khách sạn. Gia hàng nhẹ vuốt ve bìa sách trơn nhãn nói, anh ấy mena chua xót sót rũ mắt nói, trước khi đi sân bay anh ta đưa cho cuốn sách này cho tôi và bảo cô nhìn thấy sẽ hiểu Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu, anh ấy biết mình sẽ bị bắn chết ở sân bay ư Anh ta không biết chỉ nói có khả năng, nếu anh ta bị bắn chết thì bảo tôi đưa sách này cho cô Gia hàng vỗ chán, vẫn không hiểu, nếu đã thấy nguy hiểm sao còn muốn đi, hắn không có sợ hãi gì sao Thì thật cho dù không bị bắn chết thì anh ta cũng không thể sống được lâu nữa. Giọng Mena thê thảm, môi mấp máy nói. Tháng 6 năm trước hắn đi khám thì phát hiện một vệt đen to trên phổi. Bác sĩ nói đã tới giai đoạn cuối, nếu trị liệu kịp thì có thể sống 2-3 năm. Nhưng anh ta từ chối trị liệu, nói là không muốn rụng tóc giống kẻ hói đầu, như vậy quá xấu. Cho nên hắn mới gầy như thế, cho nên gò má mới ửng đỏ bất thường, cho nên hắn. Chẳng thể làm gì khác ngoài được ăn cả ngã về không mà giấy lên. Cơn lúc tháng 2, la mã của hắn đã bị nước biển nhấn chìm, hắn không còn đường lớn mà đường mòn cũng chẳng còn. Mộng của diệp cô thành bị phá, mà mộng của hắn cũng thế. Cuối cùng hắn chỉ muốn vẽ một dấu chấm câu xinh đẹp cho bản thân. Hắn gửi hoa diễn vĩ màu xanh cho cô, đưa thiệp cho ba cô, đến Hong Kong chỉ vì hắn đánh cuộc là cô sẽ nhận ra hắn, sau đó hắn sẽ gặp được cô. Hắn muốn cô đến sân bay tiễn mình vì biết cái gì đang chờ bản thân ở đó, không phải sân bay thì cũng là nơi khác. Hong Kong coi như nơi gần nhà nhất, lúc ở cổng an ninh miệng hắn đã mấp máy hai chữ, về nhà. Sông lớn xuôi đông, ngàn xưa sóng đã dìm bao phong lưu khách, đá loạn mây lở, sóng giữ vỗ bờ, cuốn phăng ngàn đống tuyết, núi sông như vẽ, một thừa với bao hào kiệt, hết thầy đã đi xa, hắn chẳng qua chỉ muốn về nhà. Cũng chỉ có lấy phương thức như vậy hắn mới có thể lên đường về nhà. Lá rụng về cội chim mỏi về tổ. Kỳ thật, hắn cũng sợ chết, cũng lưu luyến thế giới này, nhưng con đường của hắn đã đến tận cùng. Gia hàng nhớ đến cảnh hắn ôm đầu khi nghe thấy chuông báo cháy, biểu tình u ám tuyệt vọng khi chiếc USB bị ném vào bồn cầu thì nước mắt cô lặng lẽ rơi, vương trên cái cằm nhọn của mình. Người thường không có tội, chỉ vì mang ngọc quý mà có tội. Người chết như đèn tắt, mọi thứ đã xong, chẳng còn lại gì. Cuộc đời ngắn ngủi của hắn đã từng vinh quang, cao thượng, hư vinh, mê mang lóa mắt quả là đã đủ màu sắc xuất sắc và ngoạn mục. Cô sẽ đưa anh ta về nhà chứ? Mena không yên tâm hỏi. Gia hàng sâu thàm cười. Trong giới giải trí của Hong Kong có một truyền thuyết Mai Diễm Phương yêu Liêu Đức Hoa tha thiết mà Liêu Đức Hoa cũng không quản ngàn dặm xa xôi tới thăm cô ấy còn mua vé đi nghe cô ấy biểu diễn. Anh ta từng lái xe cùng cô ấy đi uống rượu vào đêm khuya Nghe cô nói hết thậm chí sau khi cô qua đời anh ta còn vì cô mà nâng quan tài Nhưng anh ta lại không cưới cô bởi vì anh ta không yêu cô mà chỉ quý và tôn trọng Một đời người có lẽ luôn có một vài lần như thế Luôn có một người, một ít việc như thế chẳng liên quan gì tới yêu Nhưng lại không có cách nào mặc kể Loan tiêu ngồi bên cạnh gia hàng Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng Ngọn tóc đen quét trên cổ áo để lộ cần cổ trắng nõn Hai màu trắng đen kia phối hợp rất nhịp nhàng, thanh đạm như dáng ngồi của anh ta, nhìn như thủy ý nhưng lại không thể lay chuyển. Hôm nay tinh thần cô đã khá hơn chút nào chưa? Anh ta rất quan tâm cô, biểu tình có chút lo lắng không giấu được. Da hàng hơi hơi cúi đầu, ngón tay thon dài cứng đờ cố vờn quanh cái cốc giấy, mạch máu màu xanh nổi rõ cả gân trên mu bàn tay cũng thế. Cô nói, khá hơn nhiều rồi. Thầy Loan tôi nhờ anh một việc. Loan tiêu kinh ngạc vì sự xa cách đột ngột của cô anh ta hỏi chuyện gì mang tôi đi gặp thiếu tướng lý cô ngẩng đầu nhìn anh ta ánh mắt bình tĩnh biểu tình bình tĩnh trên mặt loan thiêu rốt cuộc không giữ nổi nữa cơ mặt anh ta giật giật tôi biết anh ta đang ở hong kong tôi biết anh chính là tay súng bắn tỉa chứ danh cao lĩnh của giả kiếm tôi biết thủ trưởng trác thiệu hoa điều anh tạm thời tới năm trăm ba mươi sáu cũng không chỉ vì bảo hộ tôi an toàn mà chính là đợi chu văn cần xuất hiện và bắn chết anh ấy Kế sách hay nhất trong 36 kế để giành chiến thắng chính là dấu trời qua biển, một trong bốn kế nổi tiếng dùng cho cận chiến là rút củi dưới đáy nồi, phải nói rằng tất cả đều thành công. Dạ kiếm quả nhiên là thanh kiếm sắc bén, một khi ra khỏi vỏ là sẽ thấy máu. Cục diện trở nên kỳ quái, phương hướng đột nhiên thay đổi, nước AED đã từng tỏ vẻ đạo mạo nay phải cục đuôi mà về, Hong Kong chìm trong xoáy nước lại an toàn đứng ngoài cuộc. Lý Nam tự mình gọi điện tới báo cáo anh ta không khoe thành tích mà muốn đòi người nhiệm vụ của loan thiêu đã hoàn thành xuất sắc sau đó cậu ta sẽ theo tôi về giả kiếm luôn đúng không trác thiệu hoa nhéo nhéo mũi từ khi giả kiếm tới hong kong anh không hề rời khỏi g a một ngày không ngủ quá bốn tiếng thân thể anh lúc này đã bắt đầu kháng nghị nhưng thần kinh vẫn căng chặt một giây cũng không lơi lỏng anh đáp phải cậu ta bị cậu mượn mấy tháng chức trách trong và ngoài đều biểu hiện xuất sắc có phải không cái tên lý nam này định nói cái gì chứ anh vẫn đáp phải Vậy cậu không thể để cậu ta tay không về giả kiếm thế được phải khen thưởng thăng chức tùy cậu ta chọn. Đàn ông không thể keo kiệt quá được sẽ khiến người ta xem thường có phải không hả? Chắc thiệu hoa thở dài thiếu tướng lý không làm thương nhân đúng là tổn thất lớn của nền kinh tế. Anh hỏi còn anh thì sao có muốn thuận tiện thăng chức luôn không? Tôi mà được thăng chức thì đó là đúng lý hợp tình, nếu không được thăng tôi cũng sẽ không lại nhài. Đại trưởng phô cầm được thì buông được tôi chính là người khiêm tốn, lại rộng lượng. Tôi kính trọng người rộng lượng, khiêm tốn, chuyện thăng chức của thiếu tướng Lý tôi không can thiệp được nhưng nhất định sẽ gửi một bó hoa tươi cho anh lúc về tới đây. trác thiệu hoa cúp máy trước khi Lý Nam rít gào lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhóm nhân viên phụ trách cơn lốc tháng 2 hôm nay đều tan tầm đúng giờ. Bóng đêm như hộp phấn từ từ bôi lên cửa sổ, bốn bề an tĩnh, thời gian động lại cảm giác dày nặng. Một tia chấp xẹt qua cửa sổ tiếng sấm ẩn ẩn lướt qua tai kèm theo đó là gió mạnh. Đây có lẽ là cơn mưa rào đầu hả của Bắc Kinh, không biết có mưa thật không Hồng Kông bên kia thì mỗi ngày đều có mưa, anh xem dự báo thời tiết có thấy Anh và gia hàng đã hơn một tháng không liên hệ, anh biết cô cẩn thận, làm việc gì cũng đều sợ ảnh hưởng tới anh Anh vì cô mà bị xử phạt hai lần, một lần là lúc sinh phàm phàm, một là khi cô bị bắt ở Chomsu Cũng không khoa trương đến mức một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng nhưng cô vẫn luôn có chút khẩn trương Cô là người chen ngang, có khí chất khác với những người được mài rũa từ quân doanh ra. đối với một số việc cái nhìn và cách xử lý của cô đều mang theo tùy ý. Anh không muốn bắt cô sửa lại, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì anh nguyện ý để cô như thế. Chu Văn Cẩn đã chết cô còn tận mắt nhìn thấy, hẳn là rất sợ. Cô sẽ lý giải chuyện này thế nào đây? Vào 3 năm trước khi mạng lưới tình báo lục tục bị phá hỏng vài chỗ, nhân viên vô cớ mất tích hoặc tử vong thì bên trên đã đưa ra kế hoạch săn thú. Có vài loại bệnh nếu không chỉ tận gốc thì không khỏi được. Gia hàng không biết năm đó Chu Văn Cần được thăng chức làm việc ở bộ phận hồ sơ đã trộm lưu một bản hồ sơ quan trọng mang đi nước A. Cơn lúc tháng 2 chẳng qua chỉ là trò cũ của hắn, nhưng lần trước hắn làm bí mật lần này lại muốn ồn ào. Người đứng đầu danh sách bị truy nã trong kế hoạch săn thú chính là Chu Văn Cần. Chu Văn Cần chắc thiệu hoa nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy chàng thanh niên thư sinh kia. Lúc đó hắn mới học xong và trở về từ nước ngoài Lúc đứng trước mặt anh hắn có chút khẩn trương Anh đã hỏi hắn có quen người nào có tài năng về máy tính như hắn không Lúc đó hắn nói có một đàn em tên là Gia Hàng, là một thiên tài máy tính Khi đó Gia Hàng vừa mới sinh phàm phàm không lâu Chắc thiệu hoa nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng thanh niên trước mặt rồi nghĩ mình phải canh chừng cái tên này Lần thứ hai gặp mặt là ở sân bắn, gia hàng bị thành vĩ diễu cợt, anh sợ cô nghĩ quẩn nên mang cô đi luyện bắn súng, vừa lúc gặp Chu Văn Cẩn đang huấn luyện ở đó. Anh nhận ra quan hệ của gia hàng và hắn không bình thường. Ở ngay trước mặt anh, hắn khoe khoang tình cảm đàn anh và đàn em với gia hàng khiến cô bối rối đến không biết làm sao. Ngày hôm sau hắn ta trực tiếp vọt vào phòng anh chất vấn anh đã làm gì với gia hàng. Không có khói thuốc súng nhưng chiến tranh đã bắt đầu từ đó. Quán hận, xấu hổ, buồn bực và tuyệt vọng được gieo vào đáy lòng theo năm tháng lớn lên sau đó từng bước rời khỏi quỹ đạo Năm năm trước hắn như bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng anh vẫn cảm thấy hắn còn tồn tại Thời gian càng lâu thì loại cảm giác này càng mạnh Anh biết tên kia vẫn để ý tới gia hàng, cũng không phải vì yêu mà vì khoảng thời gian ngây ngô trước kia mà hắn không thể quay về Lúc đó hắn chính là Chu Văn Cẩn, trẻ trung sáng lạn như ánh mặt trời, tràn đầy tự tin, có nhiều kế hoạch cho cuộc đời, về tình yêu và những mong đợi tốt đẹp. Nếu hắn muốn tìm ra hàng thì sẽ dùng cách nào? Trò chơi bắt và cướp người ta chỉ chơi một lần, bởi vì hắn biết đối thủ cũng không yếu. Sự kiện con tin ở Đại học Nam Kinh vừa xảy ra, dựa vào kinh nghiệm nhạy bén của một quân nhân anh đã phát hiện ra dị thường vì thế mới điều loan tiêu của giả kiếm tới Nam Kinh. Anh thừa nhận mình vì tình riêng, chỉ có loan tiêu bảo vệ bên cạnh gia hàng thì anh mới có thể tạm yên tâm. Hành động trong nhiệm vụ cơn lúc tháng 2 là do anh bố trí, bắn chết bôn ở sân bay là mệnh lệnh của anh. Trên đời này không có chuyện nào có thể giấu kín kẽ, chỉ cần người ta chịu khó tỉ mỉ quan sát là thấy ngay. Lấy trí thông minh của gia hàng hẳn cô sẽ nghĩ ra anh là người đứng sau. Nhưng có chút việc lý trí có thể thuyết phục bản thân nhưng tình cảm lại không thể vượt qua nổi. Người kia là Chu Văn Cẩn, đó là người đã cho cô đoạn thời gian tươi đẹp như sớm mai, một đoạn ký ức phong hoa tuyết nguyệt, hồn nhiên lãng mạn. Hắn lấy cách thức này rời đi sẽ khiến ký ức lại tô son trong lòng cô, mỗi lần đều nhắc nhở cô về việc hắn đã tới, đã từng tồn tại và cô không thể quên được. Trời đổ mưa, mưa to tầm tã che khuất vạn vật, tiếng sấm vang trên nóc nhà, giông tố khiến đất bốc lên mùi tanh. Nước mưa sàn sạt rơi trên lá ngô đồng, từ cửa sổ hắt vào nhà khiến cho hô hấp của người ta cũng ẩm ướt theo. Tần nhất minh đẩy cửa tiến vào nói thủ trường, đêm nay anh không thể ở lại văn phòng nữa, nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Đúng, phải tắm một trận ăn chút đồ ngon miệng thanh đạm sau đó ngủ một giấc. Nhưng không hiểu sao anh lại nói ra một câu khác không vội cậu đưa tôi đến một chỗ trước đã. Đó là nhà ông án Nam Phi ở bên cạnh khu nhà của Gia Doanh. Mưa rào có sấm đi kèm thường tới nhanh đi nhanh, xe chạy đến nửa đường thì trời tạnh mưa, nhưng gió vẫn còn. Nếu không phải trên mặt đất có giọt nước thì người ta khó mà tin được vừa có một hồi mưa gió điên cuồng Lúc ông án Nam Phi mở cửa thì ngẩn người theo bản năng ông nhìn nhìn phía sau anh hỏi Hàng hàng còn chưa về ư Cô ấy còn ở thêm vài ngày nữa Trác thiệu hoa ngửi được mùi thuốc lá trong nhà còn có mùi nước hoa hồng mà bà trác dương thích dùng Ánh mắt anh đảo qua bàn trà thì thấy có hai ly cà phê Trong lúc túng quận anh quả thực xấu hổ đến không trốn dung thân chú án Lý Đại Soái cùng ông Trác Minh lui về, hàng ngày ông ta đều vui tươi hớn hở, hôm nay câu cá, ngày mai trồng hoa, ngày kia lại học kinh kịch với người ta, mỗi ngày đều phong phú tao nhã. Nhưng bà Trác Dương lại cực kỳ mất mát, bà không dám nói với ông Trác Minh mà chỉ dám nói với bà Âu Sán. Những lời oán giận đó khiến bà Âu Sán nghe mà như mọc kén trong tay, hận không thể thấy bà Trác Dương là trốn. Không nghĩ tới bà ấy lại tìm đến ông án nam phi. Lúc trước hai người ly hôn bà ấy cứ tuyệt lạnh nhạt đến thế nào, sau đó lại dày vò thế nào ông án Nam Phi cũng đều bao dung rộng lượng. Thế nên ngay cả bà Âu sán đứng về phía bà Trác Dương cũng không thể nói ông án Nam Phi cái gì. Làm cháu trai của bà Trác Dương tuy ông án Nam Phi là bố của gia hàng nhưng chắc thiệu hoa thật cũng không biết nên nói gì cho phải. Ông án Nam Phi ngăn câu xin lỗi vì xấu hổ của anh rồi nói chú và Trác Dương không có quan hệ gì chú vẫn có thời gian nghe bà ấy nói mấy câu. Nhưng chú đối đã nói với bà ấy là lần sau muốn gặp thì đề nghị gọi điện liên lạc trước Không phải lúc nào chú cũng rảnh hơn nữa trời đã tối thế này cũng không tiện Ở tuổi của chúng ta thì cũng chẳng khiến người khác nghĩ nhiều Nhưng nếu để người quen nhìn thấy thì quả là khó xử đôi bên Lúc bà Trác dương đi chắc là ủ rũ lắm Nhưng bà ta tới đây vốn đã là tự dước lấy nhục Ngay cả Trác thiệu hoa cũng thấy lỗ tai nóng bỏng Lần sau nếu cô cháu gọi điện thoại thì chú cứ nói là không rảnh Chú nghĩ bà ấy sẽ không tới nữa Ông Án Nam Phi nói một cách đạm mạc, cháu đừng nghĩ nhiều, bà ấy tìm chú không phải để nói mình hối hận muốn hợp lại. Bà ấy kiêu ngạo như thế, việc đó bà ấy không làm được. Chúng ta tốt xấu gì cũng làm vợ chồng nhiều năm chưa nói đến hiểu bà ấy nhất nhưng chú cũng hiểu bà ấy một hai. Bà ấy chỉ muốn tìm người hiểu mình để nói chuyện. Sự tình ngộ này có phải quá muộn rồi không? Nhưng quá khứ quả thực chẳng thể xóa nhòa, chỉ cần đã đi qua thì sẽ để lại dấu vết. Bọn họ như thế mà Gia Hàng và Chu Văn cần cũng thế Những năm ở bên nhau chúng ta cũng từng hạnh phúc Nhưng bây giờ càng tốt hơn Ông Án Nam Phi nở nụ cười hỏi Cháu uống trà hay cà phê Trác Thiệu Hoa câu nệ nói Nếu có thể cháu muốn uống chút rượu Ông Án Nam Phi nhướng mày Đánh giá Trác Thiệu Hoa rồi nói Được chú uống với cháu Nhưng đồ nhắm hơi khó coi Không có gì cháu cũng không để ý Trác Thiệu Hoa cười một cúc áo trên cùng Đi vào toilet sửa mặt Lúc anh đi ra thì ông án Nam Phi đã đem rượu và đồ ăn mang lên. Rượu là ngũ lương 42 độ, đồ ăn là một đĩa thịt từ bữa trưa và một đĩa đậu tương. Đậu tương là lạc gia lương mới mang đến. Tự nhiên đột nhiên muốn ăn nên ông ấy tìm mấy siêu thị mới mua được. Trác thiệu hoa cười cầm lấy bình rượu rót rượu nói, đứa nhỏ sắp thi đại học là không thể đắc tội được đâu. Trên mặt ông án Nam Phi hiện lên một tia buồn bã nói, lúc hàng hàng thi đại học không biết có muốn ăn cái gì không, không biết có mua được không. Lúc ấy vật chất không đầy đủ như bây giờ. Chắc thiệu hòa bưng cái chén lên cụng ly với ông nói, không biết nếu lúc gia hàng còn nhỏ được ở với chú thì sẽ bị chiều thành cái dạng gì. Ông án nam phi cười nói, vậy chú nhất định là một người ba không có nguyên tắc ha ha, nhưng nếu thế thì hàng hàng sẽ không có được tiền đồ như bây giờ. Ông bà gia, gia doanh và lạc gia lương dạy con bé thật tốt. Nói xong lời cuối cùng giọng ông trầm xuống, chuyện cũ quả là không nên nói nhiều. Chú án hiện tại vẫn không có nguyên tắc là một người ông ngoại không nguyên tắc. Trác thiệu hoa cố ý kéo dài giọng. Lời này vừa nói xong thì cả người ông án Nam Phi đều phấn chấn hẳn lên. Lần trước luyến nhi tới Bắc Kinh chúng ta ở chung tốt biết bao nhiêu. Con bé quả là đáng yêu, giống một cục bột nhỏ. Lúc chúng ta ngồi tàu điện ngầm, chú đã kể cho con bé rất nhiều chuyện xưa. Mỗi khi con bé không hiểu sẽ ngơ ngác nhìn chú, bộ dáng ngây thơ cực kỳ. Nếu gặp được việc mình hiểu thì con bé cực kỳ có chủ kiến. Có một lần con bé đang ngồi trên sofa chơi ghép hình, chú ở bên cạnh nhìn một lát, đưa ra rất nhiều ý kiến, đáng tiếc đều sai. Con bé không thèm nhìn chú mà toàn tâm toàn ý làm theo ý kiến của mình. chắc Thiệu Hoa cẩn thận lắng nghe ông Án Nam Phi nói mỗi một chữ, trong lòng có chút mê muội Gia hàng em biết không, Luyến Nhi đáng yêu như thế là con của chúng ta đó. Vì yêu nhau nên chúng ta mới quyết định có con bé. Có một ngày chúng ta già đi, con bé cũng có con của mình thì chúng ta sẽ trở thành ông bà ngoại không có nguyên tắc như chú án. Ra hàng, em có nguyện ý cùng anh đi tới già không? Không biết đã uống bao nhiêu chén rượu rồi thì di động của anh vang lên, chắc thiệu hoa đứng dậy đi ra ban công nghe điện. Căn phòng vuông vức lúc này đong đưa, bấy giờ anh mới phát hiện mình uống nhiều quá. Đầu dây bên kia vẫn là lý nam, đúng là đồ gian thương chưa đạt được mục đích thì chưa từ bỏ. Thiếu tướng Lý, đề nghị của anh chúng ta có thể thảo luận ngày mai không? Đầu tôi hiện tại hơi choáng váng Anh cố gắng túm lấy chút thanh tỉnh cuối cùng mà nói một câu này Đầu dây bên kia là tiếng Lý Nam Hô to như sấm Cậu hôn mê thì chẳng liên quan gì tới tôi cả Tôi nói cho cậu biết vợ cậu điên rồi Anh mới điên ấy, cả nhà anh mới điên ấy Gia hàng không hề yếu thế, lấy bảo chế bảo Cô không điên thì ban ngày ban mặt chạy tới đây đòi thi thể làm gì Lý Nam ghét bỏ mà nhíu đôi mày rậm, chừng mắt nhìn cô. Bất kể là ai gặp phải việc này cũng đều cảm thấy thật quỷ gì. Gia hàng bước đến trước mặt anh ta, vóc dáng thì lùn xùn, khí thế lại chẳng thèm thua kém ai. Loan tiêu đứng ngoài cửa lặng lẽ đóng cửa lại, một khi bên trong khai hòa mà anh ta còn đứng đây thì thật sự không biết giúp ai. Anh đừng có mà làng tránh vấn đề của tôi. Tôi hỏi lần nữa ôn đã chết chưa? Đã chết, Lý Nam cố nén lửa giận trong lòng đáp. Anh có xác định không? Anh ta sẽ không biến thành cương thi hoặc sống lại chứ Lý Nam xoa tay Bị lời cô nói cho nổi da gà Cô xem lắm phim kinh dị quá rồi đó Trả lời câu hỏi của tôi Ra hàng trừng mắt gặng hỏi Lý Nam nắm chặt nắm tay nói Trung tá ra tôi không đánh phụ nữ Nhưng nếu bức tôi thì ở trong mắt tôi Chẳng còn phân biệt giới tính nữa đâu Đúng vậy Hắn đã chết ngắc sợ là đầu thai còn khó ấy Đã kiểm tra cơ thể chưa Xác định trong đó không có trôn chip điện tử gì chứ Đến rồi, mang cả đống lý thuyết hảo huyền trong phim khoa học viễn tưởng ra mà còn bảo là không điên. Lý Nam tức giận nói, hiện tại ngoài cái tên kia thì hắn chẳng khác gì bất kỳ khối thi thể nào lôi từ trong nhà xác ra cô vừa lòng với câu trả lời này chưa hả trung tá ra. Nếu như vậy tên sẽ để lại cho các người, muốn viết gì trên báo cáo thì viết nhưng thi thể thì mau chóng hỏa táng và đưa cho cốt cho tôi. Lý Nam nghe hiểu rồi cô muốn nhặt xác cho hắn hả? Đúng anh ta đã quên mất chuyện này. Hai người bọn họ ở cùng nhau những tám tháng ở Chomsu, lúc trước còn từng học cùng nhau ở Bắc Hàng. Ngại quá thi thể trong tay cảnh sát Hong Kong, tôi bất ực. Anh ta xòe tay, một bộ muốn mà bất lực. Ra hàng mím môi, nhìn chằm chằm anh ta khiến lưng lý nam như bị kim đâm và tin tưởng rằng nếu anh ta không đồng ý thì cô sẽ hủy căn phòng này, không cô sẽ ăn sống anh ta luôn chứ chẳng chơi. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung, đúng là chân lý. Anh ta không tình nguyện mà gọi điện thoại, vừa trời thầm vừa viết địa chỉ. Tôi đã nói với bên kia cô qua sẽ có người đón. Vất vả cho thiếu tướng Lý rồi. Ra hàng ném lại câu này sau đó mỉa mai thoáng nhìn anh ta rồi mở cửa đi ra ngoài. Lý Nam nhách miệng, lẩm bẩm khó chịu cho ai xem. Cô muốn giả nhân giả nghĩa nhưng tôi không có nghĩa vụ phối hợp với cô. Thật không hiểu chắc thiệu hoa mắt mũi làm sao, người phụ nữ này chẳng hề có chút nguyên tắc và kỷ luật nào, địch ta cũng chẳng thèm phân biệt. Cô ra, để tôi lái xe chờ cô qua đó. Loan tiêu đuổi theo gia hàng, lại chỉ chỉ chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen đậu bên ngoài. Gia hàng dừng bước, đạm mặc lắc đầu nói, không cần phiền thầy Loan. Một câu dư thừa cũng không có, rốt cuộc vẫn xa lạ. Loan tiêu cười khổ cô hẳn đang trách anh ta lừa gạt cô, không biết anh ta còn có cơ hội nghe cô nói anh có thể yên tâm giao phía sau lưng cho tôi nữa không? Gia hàng không cố tình quay đầu lại nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy cây bóng bị ánh mặt trời kéo dài của Loan Tiêu, nhìn thật cô đơn. Cô rất muốn hỏi một câu, một người như cô có xứng làm cộng sự điều tra của anh ta không? Nhưng cô nhịn xuống, những lời này một khi hỏi ra miệng thì thật sự tổn thương người ta. Loan Tiêu đang chấp hành nhiệm vụ anh ta có nguyên tắc và kỷ luật của mình. Có thể trước đây hai người hòa thuận hợp tác vì thế cô coi rất nhiều việc là đương nhiên, nhưng cô lại quên mất thân phận thành viên giả kiếm của anh ta liên hệ loan tiêu với cao lĩnh quả thực chẳng khó thân thủ anh ta lưu loát hiểu biết về tay súng bắn tỉa còn đồng thời tới nam kinh với cô nhưng điểm mấu chốt nhất chính là thời gian pôn đến sân bay vì dày đặt mua hơn hai mươi chuyến bay cho pôn chia ra làm ba ngày thời gian đều khác biệt pôn cũng có thể tùy thời đổi giờ bay lúc pôn rời khỏi khách sạn thuyền buồm đã di chuyển bằng một chiếc xe tải người biết chính xác thời gian hắn rời đi chỉ có cô Hơn nữa mỗi lần cô đi gặp ôn đều không giấu loan tiêu, lúc cô nghe hùng miệng xong đã nói chuyện với Phàm Phàm và anh ta cũng ở đó. Lệnh bắn chết ai đó không phải tùy tiện đưa ra là được trừ phi sự tình đã vượt qua điểm mấu chốt lửa đã xém lông mày, để giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất người ta mới không thể chờ đợi pháp luật đưa ra quyết định. Có lẽ những việc chu sư huynh làm trong năm năm này cô không nắm được. Thôi vậy kết cục này là hắn đáng nhận nhưng nó không nên do cô thực hiện cảm giác trở thành một quân cờ quả thực không dễ chịu chút nào cô cũng không có cách nào đối mặt được. Gia hàng tự diễu mà cười cô không trách tội loan tiêu cô chỉ giống một người không cẩn thận ăn quá no hiện tại cần thời gian để tiêu hóa. Cô biết mình không thể đi vào ngõ cụt nhưng lại không quản được bản thân. Cô thuyết phục thủ trưởng lý do mình phải tới Hong Kong thật vất vả anh mới đồng ý. Cô nhớ lại thủ trưởng cũng không đưa ra yêu cầu gì với cô chuyện lớn như thế sao lại không có yêu cầu chứ. Hóa ra lưới đã răng cô chỉ cần ngồi vào đó thì bôn sẽ tự chui vào. Nếu cô không tới Hong Kong thì hành động này có lẽ sẽ có điều chỉnh. Nhưng sao cô có thể không tới Hong Kong chứ. Thủ trưởng đứng cao như thế anh hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi việc nhìn xa trông rộng. Anh hiểu cô như hiểu bản thân có lẽ chú sư huynh ở trong mắt anh cũng chỉ như một kẻ vô hình. Trong chuyện Tam Quốc, Chu Công cần một bước có ba kế, ra cắt lượng ba bước mới có một kế, nhưng cuối cùng Chu Công cần hộp máu mà chết non, khổng minh tiên sinh lại mạnh mẽ giúp Lưu bị chiếm một phần ba giang sơn. Chu Công cần dụng tâm lương khổ, đa mưu túc trí thì thế nào? Tháng 9 năm trước Loan tiêu đến Nam Kinh cùng cô ở đó dạy học. Bàn cờ đã được bày ra từ lúc đó. Không chê vào đâu được kết cục nằm trong dự kiến, lúc Lý Nam chấp hành nhiệm vụ sợ là cũng phải thầm bội phục thủ trưởng sát đất. Còn chu sư huynh thì sao? Hắn nói đúng, dù hắn đã làm gì, xấu xa thế nào thì trong lòng cô vẫn luôn luyến tiếc hắn, cũng không đành lòng. Thế nên hắn tin tưởng vững chắc là cô sẽ dẫn hắn về nhà. Loan tiêu thì sao? Bọn họ cùng trải qua sinh tử, anh ta xác định cô sẽ không lừa gạt mình. Không biết biểu hiện của cô có khiến bọn họ vừa lòng. Mọi việc đều mạch lạc rõ ràng, là cô kiên trì muốn tới Hong Kong vậy chẳng thể trách ai là cô yếu ớt, làm ra vẻ mới cảm thấy khổ sở mà thôi. Lý Nam làm việc có hiệu quả rất cao thi thể của Pôn được hỏa táng ngay sau đó, cho cốt được giao cho Gia Hàng. Cô tạm biệt đại học ca, ngoài ý muốn là dù chỉ dạy vài buổi nhưng đám học sinh lại luyến tiếc cô, còn mua hoa tươi, mua cuốn album ảnh lớn nhét những khung hình chụp đại học ca tặng cô, phía sau còn viết mấy câu khen ngợi cô. Gia Hàng kinh ngạc vui mừng nói, tôi tốt như các em nói ư? Có sinh viên bạo dạn tiến lên ôm lấy cô nói, đúng vậy cô là người mà chúng em thấy không giống giáo viên nhất, cũng là giáo viên bọn họ em thích nhất. Ra hàng ôm cuốn album, không biết nên khóc hay nên cười. Buổi tối cô mang Phàm Phàm đến ngồi Star Ferry, xem buổi trình diễn ánh sáng và âm nhạc trên mặt biển vào mỗi 8 giờ tối. Phàm Phàm kinh ngạc cảm thán đến độ ngừng thở cô cũng bị màn trình diễn chấn động. Nhưng có vài thành phố dù đẹp, khiến người ta chấn động thế nào thì chỉ cần tới một lần là người ta chẳng muốn quay lại. Cô sẽ không nhớ tới Hong Kong. Ra hàng mua một hũ sứ thanh hoa ngô đồng để đựng cho cốt của bôn, màu sắc và hoa văn bên trên là cảnh dòng sông nhẹ trôi và những áng mây tía cao rộng. Cái này khiến cô nhớ tới hình ảnh chua sư huynh lúc cô nhìn qua cái kính viễn vọng sứt sẹo của ninh mông. Anh ta đứng trước cửa sổ phòng tắm, ánh mắt thanh nhã thần sắc đạm mạc. Lúc ở khu vực an ninh của sân bay, nhân viên an ninh chừng mắt nhìn cái bình, muốn mở ra kiểm tra. Phàm phàm xông tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ khẩn thiết nói, dì ơi, đây là chú của cháu, xin đừng quấy dày chú ấy. Nhân viên an ninh vội rụt tay về, chỉ dùng công cụ soi chiếu rồi cho đi. Thực xin lỗi, tôi không biết, người sống thường có thương xót dành cho người đã khuất, ra hàng trần an cô ấy, không sao. Phàm phàm dựng lỗ tai nghe thông báo, biết chuyến bay đến Nam Kinh sắp cất cánh thì vội vàng đứng lên. Phàm phàm nhớ nhà, ra hàng ái náy mà nhìn thằng bé nói, Phàm phàm, chúng ta tạm thời còn chưa thể về Nam Kinh, chúng ta phải đưa chú ấy về nhà trước đã. Phàm phàm hiểu chuyện gật gật đầu nói, con biết rồi mẹ. Mẹ để con giúp mẹ ôm, mẹ ôm cũng lâu rồi. Cái bình này nặng lắm, không thể vỡ được mà mẹ cũng không mệt. Nếu nát chú sẽ không về nhà được có phải không? Một nỗi chua sót dâng lên trong mắt gia hàng cố nín nghẹn ngào nói, đúng vậy chú ấy rời nhà đã lâu, đã quá nhớ nhà Trước kia bọn mẹ cùng nhau học ở Bắc Hàng, chú ấy rất yếu tú, rất nhiều nữ sinh theo đuổi Nhưng chú ấy chỉ thích mẹ, gia hàng bị câu nói này của phàm phàm làm cho cả kinh, nín cả khóc con nghe ai nói Không có ai con tự nghĩ được bởi vì mẹ con càng yếu tú hơn Vậy có phải ba ba con là yếu tú nhất hay không? Nhìn biểu tình kiêu ngạo của phàm phàm, gia hàng nhìn bốn phía, cũng may không ai nghe thấy. Phàm phàm, ở trong mắt con ba ba và mẹ đương nhiên rất tốt, nhưng làm người phải đúng trọng tâm thư của ba ba sao. Phàm phàm nhìn bức thư trong tay, lại nhìn cái bình trong tay gia hàng sau đó nghĩ nghĩ rồi nói, để con đọc cho mẹ nghe nhé. Gia hàng đặt cái bình ở trên ghế bên cạnh rồi nói, không, để mẹ. Lá thư thứ tư hiện tại rất ít người còn viết thư có đôi khi người ta cầm bút là phát hiện có rất nhiều từ không biết viết nữa mỗi phong thư thủ trưởng đều nghiêm túc viết theo phong cách chính thức từ xưng hô cho tới chữ ký bên trong không có một lỗi chính tả phàm phàm không hề khoa trương lúc đi học thủ trưởng nhất định là ưu tú nhất cô xé bức thư có vẻ nặng không biết tại sao cô lại đột nhiên không muốn đọc thư của anh phàm phàm ở một bên chờ giống như bên trong thư có cất dấu tin tức trọng đại nào đó ra hàng Có phải em đã quên cái hẹn trên thành nhà Minh của chúng ta rồi không? Ngày đó anh ở đó chờ em ba tiếng, nhìn người ta chụp ảnh cưới, nhìn các đôi tình nhân cùng nhau móc khóa vào hàng rào tình nhân, nhìn mặt trời lặn, nhìn cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ. Một mình anh ở trên tường thành có chút nổi bật người qua lại đều nhìn anh một cái. Có lẽ anh nên đổi một thân thường phục như thế sẽ giống một du khách hơn. Trung tá Tần đi lên nhắc anh thời gian đã lâu cậu ta cố gắng che giấu nhưng anh vẫn thấy được kinh ngạc và đồng tình trong mắt cậu ta. Phải anh là một người đàn ông bị vợ mình cho leo cây thật đáng thương. Lúc đó anh chỉ cười nhưng cậu ta lại tưởng anh đang cố gắng cười vì thế một người vốn cẩn thận như cậu ta lại càng cẩn thận hơn, anh cũng thấy mệt thay. Kỳ thật anh thật sự không thấy mất mát, tuy em không tới nhưng buổi tối đó anh vẫn thưởng thức được cảnh đẹp. Phong cảnh anh định ngắm cùng em, con đường anh muốn đi với em anh đều đã làm hết. Có lẽ người khác sẽ nói hai người cùng nhau và một người độc hành sẽ khác nhau nhưng anh luôn nghĩ đến em trong từng khoảng khắc vì thế tiết muối cùng chẳng có mấy. Anh biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn khiến em không thể tới chứ không phải em cố ý. Anh tự tin chứ không mù quáng, em đặt anh ở chỗ nào trong lòng thì mỗi lời nói và cử chỉ của em đều đã thể hiện rõ. Nếu vẫn luôn hoài nghi tình yêu vậy sẽ chẳng có tình yêu hoàn chỉnh, nếu cảm thấy hạnh phúc thì bản thân chúng ta sẽ trở thành người hạnh phúc. Gia hàng, anh là một người được yêu mà hạnh phúc. Chờ em về nhà chúng ta cùng đến tường thành nhé, lần này em không thể lỡ hẹn nữa đâu. Chác thiệu hoa, ngày 17 tháng 3 năm nhân nhân, lúc dạng sáng. Không hiểu sao nước mắt cô lại bắt đầu rơi, đầu tiên là một giọt, sau đó là một chuỗi, làm ướt cả mờ u bàn tay và giấy viết thư. Phàm phàm khẩn trương túm chặt tay cô hỏi, mẹ ba ba nói cái gì vậy? Cô biết có rất nhiều người đang nhìn, cô biết mình cần phải an ủi phàm phàm. Cô khóc không phải vì thủ trưởng mà vì vận mệnh quá làm khó người ta. Cô cho rằng lần đó đi Vancouver là một lần xa cách cuối cùng giữa cô và thủ trưởng, hóa ra vẫn có lần sau. Bọn họ không phải vàng thật mà chỉ là người có máu thịt không thể lần lượt bị nướng trên lửa để thử thách. Trên đời này không có gì kiên cố không thể phá nổi, đến con tàu Titanic hoa lệ còn chìm trong nháy mắt cơ mà. Nước mắt cô cứ như bất tận, vì thế cô mặc kể. Miệng vết thương che lại thì làm sao khỏi hẳn, kệ cho người khác nhìn, xấu thì cũng xấu rồi, cũng đâu phải phạm pháp. Ngồi đối diện cô là một người đàn ông có mái tóc dài, anh ta hờ hững nhìn ra hàng khóc lóc sau đó lắc đôi chân dài, hai mắt nhìn ra xa, bắt đầu hát theo điện thoại. Ngồi sao sáng nhất bầu trời đêm, có nghe rõ không? Tiếng thở dài lẻ loi của người ngước nhìn, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Có nhớ không, em cùng anh bước đi, hình bóng khuất trong gió. Em nguyện cầu một trái tim trong suốt, và đôi mắt ngấn lể. Cho em can đảm tin tưởng thêm lần nữa. Ủi, vượt lên trên dối trá để ôm lấy em. Nhà của Chu sư huynh ở trong núi, đường núi thì hiểm trở, núi non lại liên tiếp giống sóng gió quay cuồng, vô cùng tú lể. Vì cách nội thành không xa nên đường trong núi được xây dựng tốt, điều kiện kinh tế cũng khá. Nghĩa Trang được xây ở giữa sườn núi, quy cách thống nhất, mộ bia làm bằng đá cầm thạch mặc sau con nấm mộ được xây vuông vức. Cậu ta cũng là Chu Văn Cần ư. Thợ niêu khắc bia mộ kinh ngạc hỏi. Chu Văn Cần là cái tên rất nổi danh trong núi này, mọi người đều biết. Gia hàng gật gật đầu còn người thở kia thì vừa làm việc vừa lầm bầm, không khác một chữ thế này. Trên bia mộ khắc mộ của Chu Văn Cần, người lập bia, heo, bạn bè. Sau khi lập bia ra hàng đặt cuốn tiểu thuyết mang tôi về kia và một bó cúc lên trên rồi để phàm phàm vái ba vái. Sau khi người thờ kia xuống núi nhất định sẽ mang sự trùng hợp này kể cho cha mẹ của chu sư huynh. Ngày sau mỗi lần cha mẹ anh ta đến đây chắc cũng sẽ tới đây nhìn một cái. chu sư huynh, đây là tâm nguyện của anh phải không? Ngày đó khi tản bộ bên bờ biển, anh ta mất khống chế khi nghe phàm phàm nói đến hiếu đạo. Lúc trở về anh ta ngơ ngẩn nhìn bầu trời giống một khối nhung đen, nặng nề, xù lông, chỉ có ngôi sao là bắt mắt hơn ngày thường. Anh ta nói mình không phải ngôi sao bất biến mà là một ngôi sao băng bị trục xuất, không biết mình sẽ dừng lại ở đâu và có ai nhớ tới mình không? chu Sư Huynh, đừng lo lắng, nếu Trần Thế quên mất anh thì hãy nói với núi xanh tú Lệ, tôi ở đây, hãy nói với dòng suối chảy xiết tôi ở đây, hãy nói với thôn làng An Tĩnh tôi ở đây ra hàng ngồi xổm xuống, sờ sờ bia mộ. Mẹ chúng ta về nhà đi, nghĩa trang an tĩnh khiến phàm phàm cảm thấy lạnh lẽo bức người. Cậu nhóc không nhịn được nắm chặt tay ra hàng nói, được về nhà thôi, đường xuống núi thật hẹp cần phải đi cẩn thận, đi được một nửa ra hàng nơm nớp lo sợ đứng yên trong lòng nói, chu sư huynh, em đi rồi thực xin lỗi. Anh là diệp cô thành em lại chẳng thể nào làm tây môn suy tuyết. Nếu có kiếp sau anh đừng làm diệp cô thành nữa mà hãy cách xa giang hồ. Trên bếp đều có nồi, hai cái bếp từ và một nồi lẩu đều được chưng dụng Ban đầu ra hàng còn có thể phân biệt được mùi đầu sư từ kho tàu cùng tôm sông chiên xù Nhưng qua một hồi cô chỉ ngửi được mùi đồ ăn nồng đậm Nhưng cụ thể là cái gì thì cô không phân biệt được Đường tàu xem ra đã dùng hết 18 ban võ nghệ Từ sáng sớm tới 4 giờ chiều ngô tá đã phải chạy ra chợ hai lần rồi Cô về nhà, đứng trong phòng khách đi vào trong, rẽ một cái là thư phòng Đằng sau là sân sau, trong đó có một sân bóng rổ nhỏ cảnh tượng quen thuộc khiến gia hàng có cảm giác hoảng hốt. Phàm phàm còn đang ngủ, gia hàng lặng lẽ nhìn thoáng qua thấy thằng bé đang vùi đầu trên gối ngáy nho nhỏ. Cô không đánh thức thằng bé dậy. Luyến nhi thì ở trong hoa viên gọi mẹ không ngừng, hận không thể cho cả thế giới biết mẹ đã về nhà. Trong vườn ướt sũng, vì đêm qua có mưa nên nơi nơi đều là hơi nước. Giàn hoa từ đằng nhỏ giọt nước tí tách mặt trời lên cao khiến lá cây xanh mơn mờn. Luyến Nhi đã biết viết từ 1 đến 10 còn biết viết tên của mình. Con bé cực kỳ tự hào khoe khoang giơ cuốn vở nhỏ cho ra hàng xem. Cô lại nhìn thấy sau lưng con bé như có cái đuôi nhỏ đang vẫy không ngừng. Mẹ thím đường nói chỉ cần con học ngoan thì trưởng thành sẽ có công việc tốt kiếm nhiều tiền. Như vậy mẹ sẽ không cần ra cửa nữa, nhà chúng ta sẽ không thiếu tiền. Luyến Nhi nghiêm trang nói. Ra hàng nhịn không được bật cười, cong eo nói, không phải con nói trưởng thành muốn lái phi cơ sao. Luyến Nhi dối dám mà nhăn mặt cái miệng nhỏ mất máy do dự hỏi, vậy lái máy bay có tiền không? Có, mắt Luyến Nhi sáng rực lên, vừa có thể làm việc mình thích vừa có thể kiếm tiền. Thế giới của cô nhóc sáng lạn quá, vì thế cô nhóc vừa nhảy vừa hát đi vào trong bếp ăn vụng. Tím đường bày tác phẩm đầu tiên lên quả là phong phú hơn cả cơm tất nhiên. Gia hàng phát sầu, nhiều đồ ăn thế này làm sao ăn hết. Tím đường vén tạp dề lên lao tay nói, đây có phải nhiệm vụ đâu, không nhất định phải hoàn thành. Nhưng mặc kệ ăn nhiều hay ít thì tôi vẫn phải làm. Cô rời nhà lâu như thế mà không nhớ đồ tôi làm sao. Ra hàng nhanh chóng gật đầu nói, nhớ trong mơ cũng nhớ. Cuối cùng tím đường bưng lên một phiến đá lớn đang bốc khói, trên đó có một thứ gì đó được bao bằng lá dừa, vừa mở ra đã thấy khoai sọ được rửa sạch củ mày, hải sản, thịt gà, cá, cà, di tôm thập cẩm trộn với nhau. Thím đường giống một đứa nhỏ đang đợi khen ngợi, mặt đỏ hồng nói tôi học trên tivi, người ta nói đây là món bbq đặc sản của Hải Nam cô ăn thử xem Gia hàng vội dùng đũa gấp một miếng tuy nóng đến hít hả nhưng quả là ăn ngon Phàm phàm đang ngủ mê man cũng vì cái món bbq này mà hoàn toàn tỉnh. Luyến nhi còn rất khiêm tốn nói, lúc trước thím đường cho con làm vật thí nghiệm con thấy ăn ngon lắm, mẹ và anh ăn nhiều đi Tím đường cười đến miệng không khép được nói, ngốc quá, không phải vật thí nghiệm mà là ăn thử. Luyến Nhi cảm thấy chẳng khác gì nhau, miệng cười khanh khách. Ăn xong, phàm phàm lại lên giường ngủ, giống như cậu nhóc không ngủ tí nào khi ở Hong Kong vậy. Gia hàng đi lại giữa thư phòng và phòng ngủ, sơ cái này cái kia cảm giác có việc gì quan trọng phải làm nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Tím đường thu dọn xong chén đũa thì vào hỏi gia hàng khi nào bắt đầu thu dọn hành lý. Quần áo của cả nhà, sách vở, đồ đạc trong nhà đều phải đóng gói, quả là không nhẹ Ở trong điện thoại thủ trưởng nói nhà ở Bắc Kinh đã sắp xếp xong, chúng ta muốn qua lúc nào thì qua Phàm Phàm và Luyến Nhi đều nhớ ba ba, chúng ta sớm chuyển đi thôi Phàm Phàm còn phải đi học còn hai tháng nữa mới nghỉ hè, hiện tại đột nhiên chuyển trường sợ thằng bé không quen Cứ chờ chút đã, tím đường chớp chớp mắt lời này không giống lời cô sẽ nói Trước kia lúc chuyển từ Bắc Kinh tới đây, Phàm Phàm và Luyến Nhi còn quá nhỏ, đám trưởng bối đều ngăn cản bảo chờ hai năm nữa nhưng cô đã nói con người sẽ thích ứng với hoàn cảnh chứ không phải hoàn cảnh thích ứng với con người. Cả nhà có thể ở bên nhau thì phải cố gắng ở bên nhau. Sao bây giờ bọn nhỏ lớn thì suy nghĩ của cô lại khác rồi. Ra hàng ngủ tới nửa đêm thì đột nhiên bừng tỉnh, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, không khí có chút nặng nề. Giống như có cảm ứng tâm linh cô đứng dậy xuống giường Để chân trần đi tới bên cửa sổ Bức màn được vén lên một khay nhỏ Cô nhìn thấy trong viện có một người đang đứng từ chiều cao Và hình thể cô nhận ra đó là thủ trưởng Không biết thủ trưởng đã đứng đó bao lâu Nếu thuốc trong tay anh sắp hút xong Sương khói vừa phun ra đã bị gió thổi bay không còn chút dấu vết Giống như thấy được ánh mắt chăm chú của cô Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô biết cô cũng đang nhìn mình Nếu thuốc rơi xuống đất thẳng tới khi cháy hết mới tắt Bóng đêm quá dày đặc nên cô không nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, nhưng dáng đứng của anh khiến cô thấy đau lòng cực kỳ. Cô muốn gọi anh nhưng cổ họng không thốt được một lời, cô muốn đi xuống đón anh nhưng chân lại không thể nhúc nhích. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau yên lặng nhìn thời gian trôi qua, giống như đến khi trời đất hòa làm một. Đèn ở cửa sáng lên, trồng tím đường ngơ ngác nhìn chắc thiệu hoa lắp bắp thủ trưởng, cậu về sao không vào trong. Để tan bớt khói thuốc tôi sẽ vào. Gia hàng buông màn, vạn sáng đèn ngủ trên bàn sau đó cô nghe thấy thím đường thức dậy nói phải làm bữa khuya cho thủ trưởng nhưng bị anh ngăn lại. Anh bảo hai người đi ngủ sớm, sau đó cầu thang vang lên tiếng bước chân từng bước một đi tới phòng ngủ. Tim cô đập kịch liệt không tự chủ được mà căng thẳng. Cửa mở thủ trưởng đứng ở bên ngoài, trong hai mắt anh có ánh sáng tràn đầy chiếu sáng cả khuôn mặt tuấn thú của anh. Quầng thâm trên mặt anh quá đậm, nhìn không giống thật. Gia hàng hít sâu, anh em đã về. Hai người cùng nói ra câu này, sau đó lại cứng lại Vẫn là chắc thiệu hoa khôi phục tự nhiên trước Anh giang hai tay đi về phía cô, để anh ôm em một cái Anh cảm thấy cánh tay ra hàng đang run nhè nhẹ Lúc tay anh sắp ôm lấy lưng cô thì lập tức cảm nhận được cả người cô đang căng thẳng Anh lặng lẽ thở dài, sau đó cười một cái Bàn tay theo cuộc sống đi lên trên, vội vàng đo đặc lãnh thổ thuộc về mình Một lát sau ra hàng mới thả lỏng cơ bắp thở dài một hơi thật nhẹ Cô dán lên người anh, đón lấy nụ hôn bên má của anh. Trong hơi thở của cô tràn đầy mùi hương quen thuộc của anh còn có độ ấm cơ thể, đôi vai rộng, sợi tóc hơi cứng đều là thủ trưởng. Cô nhớ anh đến thế nhưng anh lại không chân thật đến vậy. Gia hàng cảm thấy trong cơ thể có một nguồn nhiệt len lỏi mọi nơi, nóng cháy, sôi trào, mâu thuẫn, vẫn không tìm được chỗ thoát ra. Cô nghẹn đến mức cảm thấy bi thương và bất đắc dĩ. Cô chờ mắt nhìn giữa mình và thủ trưởng có vết nứt dù không ảnh hưởng gì nhưng thật chói mắt. Gia hàng, em đã về rồi. Chắc thiệu hoa cũng không cần cô đáp lại, anh chỉ lộ ra nụ cười khổ tận cam lai. Qua thật lâu Gia hàng mới nhớ mà trả lời anh, vâng. Đêm nay bọn họ ngủ rất tốt, tư thế ôm nhau không có gì khác trước đây nhưng Gia hàng mở mắt thức đến hừng đông. Đến sáng, phàm phàm không hề mè nheo mà ngoan ngoãn cõng cặp sách và dụng cụ vẽ đến trường. Luyến Nhi đến gõ cửa nhà dư hấu nhỏ thuận tiện khoe khoang chuyện cả ba và mẹ mình hôm nay đều không đi làm mà ở nhà chơi với mình. Tím đường vừa rửa chén vừa nghe tiếng nói chuyện trong phòng khách. Nói là đã chuẩn bị xong nhưng kỳ thật còn nhiều việc phải làm lắm. Dém chưa mua trong phòng tắm cũng chưa có áo choàng tắm, khăn lông, dép lê cũng chưa có. Có tivi nhưng đường mạng chưa lắp có cây trong vườn cũng đều phải chuẩn bị cho tốt so với trang hoàng nhà cửa còn mất thời gian hơn. Chuyện trường học của Phàm Phàm và Luyến Nhi cũng chưa có tin tức, không biết nên tìm chỗ gần nhà hay tìm chỗ có giáo viên tốt cái này đều phải khảo sát lại bàn bạc với giáo viên, không phải nói truyền trường là có thể truyền vào. Ra hàng, hiện tại em không quá bận thì chúng ta cùng nhau về Bắc Kinh xử lý xong những việc này sau đó đón Phàm Phàm và Luyến Nhi đến có được không? Trác Thiệu Hoa dùng giọng điệu thương lượng nói, để hai đứa nhỏ ở Nam Kinh ư. Gia hàng quả là không bận, bên Đại học Nam Kinh không có lớp 536 cũng không sắp xếp công tác cho cô. Cô hoài nghi có phải mình sắp thành dân thất nghiệp lang thang rồi không? Nếu không thì mang theo luyến nhi nhé. Nhưng mỗi ngày em đều sẽ phải ở bên ngoài, làm sao có thời gian chăm sóc con bé. Nếu để con bé chỗ chủ án thì mẹ anh sẽ không đồng ý em còn phải phụ trách hòa giải. Vẫn là để tím đường vất vả một chút còn chúng ta cố gắng xử lý xong việc ở Bắc Kinh và sớm chuyển nhà. Trác thiệu hoa có cảm giác vô lực từ khi ăn cơm tới giờ cô nhóc này nhìn qua không có việc gì nhưng cô lại không nhìn anh lấy một lần. Tím đường lau sạch bắt bỏ vào thủ, bà nghe thấy thủ trưởng nói còn ra hàng thì trầm mặc thật lâu, cuối cùng cô cũng đồng ý về Bắc Kinh với anh. Tím đường nhìn chồng mình đang làm cỏ dại trong vườn thì không hiểu sao lại nghĩ tới câu nồi nào úp vung nấy. Hai ngày sau ra hàng cùng Trác thiệu hoa đi Bắc Kinh. Một khi lấy được chìa khóa nhà cô bắt đầu thu dọn phòng ngủ của mình và thủ trưởng để bọn họ ở tạm còn các phòng khác thì phải từ từ. Chuyện phải làm quả thực quá nhiều, may mà Ngô Tá cũng đi theo tới. Hai người dạo quanh cửa hàng nội thất, cửa hàng hoa cỏ, cửa hàng vải rồi siêu thị, vung tiền mua từng xe một trở về nhà sau đó nhét vào các phòng. Gia hàng mệt tới nỗi mỗi ngày không chờ chắc Thiệu Hoa về đến nhà cô đã ngủ rồi. Kỳ thật như vậy cũng tốt quá, mức mệt mỏi thì sẽ không có tinh lực nghĩ linh tinh. Căn nhà này có bố cục không khác căn nhà ở Nam Kinh mấy có 2 tầng, vườn hoa trước và sau chẳng qua bên cạnh có thêm mấy gian phòng. Gia hàng thật sự mua 2 cây hải đường trồng ở cửa trước. thành công tới nhìn thấy thì cười như nhặt được vàng. Cô còn trồng thạch lựu, đến tháng 6 đúng mùa hoa nở nên vừa mang cây về là hoa lựu đỏ cam cứ nở hết đợt này tới đợt khác. Từng cơn mưa mùa hè khiến lá cây xanh biết treo từng giọt nước trong suốt. Từng cánh hoa bay xuống khiến cho mặt đất rực rỡ sắc màu. Lần này gia hàng không muốn sân bóng rổ nữa, cô muốn có một mảnh đất trồng rau, không phải vì muốn tiết kiệm tiền nhưng ít nhất để hai đứa trẻ nhận ra đâu là cà tím, rau hẹ, ớt ngọt gì đó. Nghe nói cô đang sửa sang nhà cửa nên tiểu ngài chủ động tới hỗ trợ. Tiểu ngài rất có kiến giải với phòng bếp, gia hàng kết hợp với kiến nghị của thím đường nên hoàn thành phòng bếp trước. Có một ngày, Ninh Mông cũng tới, đưa cho gia hàng một cái khăn trải bàn cô nàng tự làm, màu trắng, có đường viền hoa. Gia hàng nhìn khắp nhà không biết để cái khăn nữ tính này ở chỗ nào. Luyến Nhi về sau hẳn sẽ học đàn, để cái này lên trên đàn là đẹp nhất. Ninh mông nói, gia hàng ha hà mà cười, muốn để luyến Nhi học đàn thì chắc phải đợi mặt trời mọc đằng tây. Cậu hiện tại tốt không? Ninh mông chấp đôi mi xinh đẹp nói, mình và cố thần đã dọn về ở chung tuy vẫn còn ngăn cách nhưng cả hai đều đồng ý đi về phía trước. Tách ra sẽ không khiến người ta bình tĩnh hơn mà càng khiến lòng lạnh hơn. Mỗi ngày trôi qua đều là nóng lạnh thích ghét, nhưng chỉ cần không nghi thần nghi quỷ thì tâm sẽ không mệt. "Heo trước kia những lời mình nói với cậu đều là lời giận dỗi, cậu đừng để trong lòng. Mình biết mình không phải khinh khí cầu, không nhiều khí tức giận như vậy." Gia Hàng nhìn Ninh Mông, đôi mắt có chút chua xót. Cô vội quay đầu đi, hôn nhân quả là một môn học tra tấn người ta, vừa lơ đãng đã thi trượt. Phòng ngủ hiện tại chính là cái kho hàng, một ít đồ còn chưa dọn đến phòng khác đều được để ở đây, thứ duy nhất coi như sạch sẽ chính là chiếc giường kia. Gia hàng cảm thấy mỗi lần đi về giường, đều như trèo đèo lội suối vậy. Nhưng dù cái giường tệ như vậy nhưng thủ trưởng vẫn sẽ xuyên qua nửa Bắc Kinh để về nằm, dù lúc đó là dạng sáng. Ngày đó Tần Nhất Minh đưa quần áo của anh ở văn phòng về, vẻ mặt nghiêm túc nói sau khi cô tới Bắc Kinh thủ trưởng không bao giờ ở lại văn phòng nữa, có nhà quà là không giống nhau chỗ nào là nhà chứ cơm sáng thì mua bên ngoài cơm chưa tự hai người ăn buổi tối anh mà về sớm thì hai người lại ra ngoài ăn nếu về muộn thì ra hàng mua chút bánh mì để anh gặm phòng bếp hiện tại mới chỉ có thể đun nước sôi nhưng rèm đã được treo lên hoa đã dọn vào sân trong phòng đã có chút đồ đạc những thứ khác cũng được đưa tới ra hàng dạo qua một vòng quả là có một chút bộ dáng của gia đình Ngô tá mất hai ngày để tuần tra mấy con phố xung quanh công viên nhỏ không cần vé vào công viên trò chơi, cửa hàng tên tiếng Anh, nhà hàng nhỏ sạch sẽ, con đường cây xanh thích hợp tàn bộ. Cậu ta nói cô ra biết không, cách một con phố có một giạc chiếu phim. Ra hàng đang vội vàng bóc hộp khăn lông, cái gì mà khăn lông làm bằng than tre? không biết rốt cuộc làm bằng trúc hay than. Cô đáp cậu kích động thế làm gì, gần đây có phim gì hay à? Mắc mưu rồi, cái đống khăn này với khăn thường có khác gì nhau đâu. Phim thì có nhiều lắm, phải xem cô và thủ trưởng thích xem bộ nào. Ngô tá chống cằm nhìn cô nói. Tôi không chọn mà chúng tá tần càng không biết chọn cô và thủ trưởng xem bộ nào thì chúng tôi sẽ xem bộ ấy. Ra hàng à một tiếng rồi nói tôi và thủ trưởng có từng nói muốn xem phim hả? Ngô tá chừng mắt nói cô và thủ trưởng không phải vợ chồng sao? Cô xem vợ chồng người ta lãng mạn biết bao cuối tuần sẽ nấu đồ mang đi dã ngoại, dạo phố, xem phim. Nhưng đi dã ngoài, dạo phố đều không thích hợp với thủ trưởng và cô, vậy ít nhất hai người cũng phải xem phim chứ. Vì cái này mà gia hàng khinh thường nói, đây là thời đại mà lãng mạn đã chết rồi. Ngô tá giận dữ nói, nếu lãng mạn chết thật vậy mấy bức thư thủ trưởng viết cho cô để trong ngăn kéo là cái gì. Còn có cái đồng hồ cô đeo trên tay kia nữa. Thủ trưởng vì cô tới đại học Nam Kinh mà còn đi siêu thị mua quần áo cho cô. Cô chỉ cần về muộn chút là anh ấy sẽ ra ngoài đón. Thủ trưởng hẹn cô tới thành nhà minh, vì thế mà anh ấy phải hủy họp, còn có rất nhiều, rất nhiều việc nữa cô có muốn nghe không? Ngô tá thở phì phò, nếu ra hàng dám phản bác thì cậu ta còn có cả đống để nói kia kia. Trần tướng quá đà kích người, kẻ ngô tá thần tượng không phải cô mà là thủ trưởng. Không nghe, cô đành khuất phục, hôm nay chắc thiệu hoa về nhà sớm, lúc xuống xe thì mặt trời vẫn chưa lặn. Gia hàng ngồi trên ghế đá trong sân, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây nhà hàng xóm từng tia nắng vẽ trên người cô thật rõ ràng Một con bồ câu màu xám đậu trên tường, thì thầm kêu khung cảnh mang theo hơi thở của gia đình Em đang đọc cái gì thế? Anh đi qua cúi người choàng tay lên vai cô Quảng cáo ấy mà trên đường có quảng cáo gì là ngô tá đều nhặt về À, đây là tin tức về phim Gia hàng giống như muốn đứng dậy đón cái cặp trong tay anh khiến tay anh đặt trên vai cô rơi xuống Chúng ta cùng nhau xem, tay chắc thiệu hoa vừa truyền cặp đặt trên bàn đá anh cũng ngồi xuống. Gia hàng bị kéo ngồi trên chân anh, cầm anh ghé bên cổ cô. Anh bỏ qua phản ứng căng thẳng của cô, anh biết lát sau cô sẽ lại thả lỏng mà dựa vào anh. Mấy ngày nay chỉ cần hai người thân cận đều sẽ thế này, thật giống như trong lòng cô có một phòng tuyến, phải hơi giãy dụa mới có thể vượt qua được. Anh biết cô dễ dụa vì cái gì, chính anh cũng chẳng thể nói gì, chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ thời gian phá bỏ sợi dây vô hình kia. Anh ôm chặt lấy cô không buông tay. Nhà hàng Thái Lan này mới khai trương, tối nay anh có muốn thử không? Gia hàng lấy ra một tờ giấy màu trong đống giấy sặc sỡ. Đồ thái thích dùng cả gì, buổi chiều anh phải đi họp nói rất nhiều nên muốn ăn chút cháo. Gia hàng thấy môi thủ trưởng khô thời tiết cũng chậm rãi nóng lên nên ăn cháo vào buổi tối cũng tốt. Nhưng chỉ ăn cháo là không được phải ăn thêm chút gì đó. Ừ, có bộ phim nào hay ư? Anh đã thích ứng với cương vị mới công việc đã đi vào quỹ đạo nên thời gian cũng nhiều hơn trước. Vài bộ phim Thanh Xuân, mánh lưới tuyên truyền rất bạo dạn các nhà phê bình điện ảnh đoán trước là vé sẽ bán rất tốt. Em muốn xem bộ nào? Phim Thanh Xuân tiết tấu chậm em sẽ ngủ gật mất. Nếu ngô tá mà thấy thì cậu ta sẽ thất vọng lắm. Cuối tháng có một phim hành động em muốn xem phim đó. Được, cô nhóc này cũng đang nỗ lực thế là đủ rồi. Lật đến cùng của đống giấy kia thì người phía sau đã yên lặng. Cô vừa quay đầu lại đã thấy anh nhắm mắt ngủ gật. Anh ngủ ư, ừ, có mầm mơ không? Có, mơ thấy cái gì, ăn thịt, ăn thịt gì? Vừa dứt lời ra hàng đã âm thầm cắn môi. Đáp án quả thực như cô đoán thịt heo. Người đang ngủ ga chậm rãi mở mắt nhìn lỗ tai cô đỏ ửng thì bổ sung thêm thịt heo kho tàu. Bây giờ thì đến ngón chân da hàng cũng đỏ lên, gió hoàng hôn thổi nhẹ qua người sau đó hốc mắt cô tự nhiên ướt. Có một loại rung động không gì sánh kịp đang len lỏi ở trong không khí, đã lâu không thấy nhưng lại khiến cô khiếp đàm. Có đôi khi cô cảm thấy anh yêu cô nhiều hơn, có đôi khi lại thấy mình yêu anh nhiều hơn. Nhưng đa phần cô cảm thấy bình đẳng mới là hạnh phúc thật sự, nhưng đi đâu mà kiếm thước đo bây giờ. Cuối tháng 6, việc trang hoàng kết thúc đầu tháng bảy kế hoạch chuyển nhà chính thức được khởi động trong phòng bếp rốt cuộc cũng truyền tới mùi đồ ăn cải trắng và củ cải đã được gieo trong vườn phàm phàm và luyến nhi đã quen thuộc với quan cảnh xung quanh vì thế nhà bọn họ lần đầu tiên tổ chức tiệc gia đình những người tham dự bao gồm một nhà gia doanh ông án nam phi và vợ chồng ông trác minh ngày hôm sau thành công mang theo diệp diệp tới diệp diệp và luyến nhi rút sạch đống củ cải mới nhú khiến chồng thím đường lại phải gieo hạt lại Cuối tháng 7, Gia Hàng nhận được điện thoại của trường học nói thủ tục truyền trường của Phàm Phàm đã xong, để cô đi qua lấy. Cuối cùng hai người cũng quyết định chọn trường ở giữa GAS và nhà. Ngồi trường kia dạy song ngữ, phương thức linh hoạt đặc biệt rất coi trọng sở trường của học sinh. Hiệu trưởng nghe nói chắc giật Phàm có thiên phú vẽ tranh lại biết thằng bé truyền tới thì vội hứa hẹn sẽ sắp xếp ngoại khóa. Nếu Gia Hàng đồng ý thì Luyến Nhi cũng có thể theo học ở mẫu giáo của trường luôn. Vì cùng đường đi làm nên chắc thiệu hòa để ngô tá nghỉ ngơi, anh thuận tiện sẽ đưa ra hàng đi cùng cô xong việc sẽ tự lái xe về. Việc tắc đường khá phổ biến ở Bắc Kinh, mới sáng sớm cũng có thể tắc đến chật như nêm cối có chút khiến người ta không chịu được. Tần nhất minh nhìn đồng hồ muốn phóng còi lên nóc xe sau đó đi đường đặc biệt. Sáng hôm nay cũng không có việc gì khẩn cấp đừng gây chú ý quá. Cậu xem người ta có thể chờ thì chúng ta cũng chờ được. Chắc thiệu hòa ôn hòa nói với tần nhất minh. Anh là thủ trưởng, không phải người ta. Tần nhất minh vẫn muốn kiên trì, người quá nhiều thì an toàn của thủ trưởng khó mà đảm bảo. Sai rồi, đầu tiên tôi là người ta rồi mới tới thủ trưởng. Trong giọng nói của chắc thiệu hoa mang theo ý cười, lại có thầm ý kinh người. Gia hàng nghe xong thì chăm chú nhìn thủ trưởng ngồi thẳng tắp ở bên cạnh. Đột nhiên cô cảm thấy hơi ấm len lỏi trong cơ thể biến thành nước sông cuồn cuộn càng lúc càng cao, giống như sắp vỡ đê. Cho tới nay thủ trưởng đều là người ít bày tỏ tình cảm, bốn lá thư kia hình như là lần đầu tiên anh nói nhiều với cô như thế. Bốn lá thư đó và cả phàm phàm. Cô đã hiểu, hiểu hết. Cô đến Hong Kong sẽ xảy ra chuyện gì, với tính cách của cô sẽ ngờ vực dối rắm thế nào. Thủ trưởng đều có thể biết trước. Dù vậy, anh vẫn chẳng thể ngăn cản, đây là do vận mệnh an bài, anh chỉ có thể đón nhận. Vì thế thư là tiếng lòng của anh còn phàm phàm là kết tinh tình yêu của bọn họ, anh muốn cô nhìn thấy, nghe được và hiểu rằng tình yêu của anh vẫn ở bên cạnh cô chưa từng đi xa. Vào buổi tối đó anh từ Bắc Kinh chạy về Nam Kinh rồi đứng dưới sân hút thuốc, có phải anh đang lấy dũng khí, lo lắng cô sẽ xa cách, lo lắng giữa họ có vết dạn nứt hay không trong lòng cô quả là có rào cản, bị người yêu thương nhất lừa gạt, lợi dụng khiến cô thương tâm. Nhưng trong đáy lòng anh cũng có bất đắc dĩ và đau đớn nói không nên lời. Nói ra thì khó chịu của cô nhỏ bé không đáng kể gì. Cô là người trải qua sinh tử nên không thể tính toán chi ly cũng không thể quá so đo. chu sư Huynh đã về nhà, nếu anh ta có biết thì cũng sẽ không trách tội cô để lộ tin tức. Hứa như Vân có một bài hát gọi là đột nhiên muốn yêu anh trong đó có câu trong sinh mệnh của em vẫn luôn có một dạp phim chiếu ra tâm tình của em và càng mộng tưởng khát vọng. Người có vé vào cửa có nhiều người là thân nhân, bạn bè hoặc người xa lạ Nhưng không nghĩ tới người đầu tiên đi vào suất chiếu tình yêu lại là anh Đúng vậy, dạp chiếu phim thật tối, người lại nhiều Nhưng thủ trưởng đứng ở nơi bắt mắt nhất, chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thật không hiểu cô còn muốn oán trách cái gì Cô phải cảm tạ trời xanh nhân từ cảm tạ giờ phút này cô vừa nhấc tay là có thể nắm lấy tay anh Thủ trưởng, mắt ra hàng cong lên nói Em muốn nói với anh hai việc Trác thiệu hoa quay mặt lại nhìn thấy tê cười trên mặt cô, trong nắng sớm thật lóa mắt. Đã thật lâu anh không nhìn thấy một gia hàng tràn đầy sức sống thế này, điều này khiến tim anh không tự chủ được mà run rẩy. Tần nhất minh ngồi ghế trước theo bản năng nhìn về phía tài xế. Nếu vợ chồng thủ trưởng muốn nói chuyện riêng thì có phải bọn họ nên xuống xe không? Tài xế nhìn ra hàng xe trình tề bên ngoài mà bĩu môi, hết hy vọng đi, coi mình như không khí thôi. Em không muốn trốn nữa, em muốn trở lại giang hồ Nhưng không phải vì tranh ngôi võ lâm minh chủ hay bá chủ gì Em chỉ muốn đến đại học quốc phòng dạy học Muốn mở lớp thu đệ tử đem những gì mình biết sốc túi dạy cho người khác Như vậy trong giang hồ sau này có việc gì thì để bọn họ tự đi giải quyết Đuôi lông mày của chắc thiệu hoa hơi nhếch lên Một tầng ánh sáng nhu hòa từ đáy mắt lan ra Trước kia muốn cô ẩn mình ở 536 quả là sai lầm Thế nên cô mới không thể trốn được vậy chẳng bằng đi ra ngoài thênh thang dưới ánh mặt trời bất kể là ở đại học nam kinh hay ở đại học ca cô đều được coi là một giáo viên ưu tú và chuyên nghiệp có sinh viên thì sự chú ý tập trung trên người cô sẽ bị phân tán cô không cần cố tình rời khỏi cuộc chiến trên internet nữa và sẽ có bình yên chân chính thuộc về mình được đến hơi thở của anh cũng chậm lại một chuyện khác ra hàng xoa tay trên đầu gối mặt quay ra ngoài xe chắc thiệu hoa nhìn thấy ngực cô phập phồng nhanh chóng anh đang nghe đây Giống như sợ dọa đến cô nên anh cố tình nói thật thấp. Cuối cùng cô vẫn quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt nhìn cúc áo thứ hai trên ngực anh nói. Em và anh đều là quân nhân, thiên chức là phải phục tùng mệnh lệnh, không thể từ chối, không thể đưa ra điều kiện, không thể lấy cớ, không thể có tình cảm chen vào. Đa phần chúng ta đều phục tùng mệnh lệnh, không có lựa chọn. Nhưng ở bên anh là lựa chọn của em chứ không phải mệnh lệnh. Cô dũng cảm nhìn vào mắt anh không biết anh có hiểu ý cô không? Cùng anh kết hôn, không phải bởi vì cô mang thai phàm phàm nên không thể không gả. Mấy năm nay ở bên nhau, không phải bởi vì địa vị của anh hay vì thói quen cô từ Hong Kong về nhà, đồng ý đi Bắc Kinh với anh không phải vì cho phàm phàm và luyến nhi một ngôi nhà hoàn chỉnh. Cô từng có lựa chọn khác, cô từng mâu thuẫn và dao động, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của cô, vì cô yêu anh. Trác thiệu hoa cảm khái cũng xúc động nắm lấy tay cô. Trong một chớp mắt kia mũi anh chua lên. Nếu trên phím đàn có âm thanh thì sao khi đặt trong hộp lại không nghe thấy gì? Nếu âm thanh nằm trên mỗi ngón tay thì vì sao bạn lại không lắng nghe chúng? Anh biết cuộc sống không phức tạp như thế, nó hẳn là rất tự nhiên. Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng lòng cô chạy tới. Anh vẫn luôn chờ em lựa chọn. Anh ôn nhu nói, ra hàng không chớp mắt cô lạc trong đôi mắt màu hổ phách của anh. Đống xe cổ ùn ùn rốt cuộc cũng thoáng hơn, tần nhất minh và tài xế nhìn thẳng phía trước không hẹn mà cùng thở vào một hơi, làm bộ vừa rồi không nghe không thấy cái gì. So với Trác thiệu hoa đang vui vẻ bừng bừng thì lý nam quả thật như bị xét đánh ngang tai. Loan tiêu cậu đang đùa hả? Giả kiếm chuẩn bị được thưởng huân chương hạng nhất là vinh dự lớn thế nào tương lai như hoa như gấm, sao cậu lại muốn đi dạy cái quỷ gì mà sách với không sách chứ? Loan tiêu vẫn không vội không gấp cười nói. Không phải cái quỷ gì sách với không sách mà là em dạy chiến tranh tâm lý học còn có xạ kích. Lý Nam vung tay, đừng nói với tôi mấy từ đó cậu đừng quên mình là cao lĩnh. Anh Nam em không làm cao lĩnh được, em cầm súng là run tay. Hiện tại em chỉ có lý luận không có cách nào đi thực chiến. Cảm xúc của anh ta đã sớm bình tĩnh, nhưng muốn chính miệng mình thừa nhận thì quả là không dễ chịu. Tại sao lại như vậy, cậu bị cái gì đó kích thích chứ? Lý Nam nhẹ nhíu mày nói. Không phải cậu hiểu tâm lý học sao? Mau tự mình điều tiết đi. Loan tiêu bật cười, em học tâm lý, có thể tự mình phân tích nhưng không phải tâm bệnh nào cũng có thể chữa khỏi. Trong mắt Lý Nam đột nhiên có sát khí hỏi, là gia hàng kia nói gì với cậu ư? Không liên quan gì tới trung tá gia là tâm lý của em không đủ kiên cường. Anh ta vẫn không thể quên ánh mắt bi thương của gia hàng khi nói đến tôn. Không phải anh ta thấy áy náy mà chỉ là không thể đối diện được. Có lẽ kỹ năng ngắm bắn của anh ta rất tốt nhưng tâm lý lại không thành thục như anh ta tưởng Từ trước chẳng qua anh ta còn chưa gặp được cô thôi Lý Nam càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng anh ta nghiến răng nghiến lợi mà thề Nếu cậu bị cô ta hủy hoại thì tôi nhất định sẽ tính sổ với cô ta đến cùng Loan tiêu giờ khóc giờ cười nói so với cô ấy em vừa cao vừa khỏe hơn là ai hủy ai đây Hiện tại em cũng đâu tính là hủy anh hùng vẫn có nơi dụng võ em vẫn ở quân khu mà Hơn nữa em đâu thể cả đời làm tay súng bắn tỉa đâu, em chẳng qua là rút lui sớm một chút. Lý Nam chắp tay sau lưng, thùng thùng mà đi hai vòng quanh văn phòng, sau đó vọt tới trước mặt Loan Tiêu chỉ tay vào anh nói cậu thành thật cho tôi có phải cậu cậu có ý gì với cô ta không? Loan Tiêu cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lý Nam ngửa mặt lên trời giống giận cậu ngu hà cô ta có chồng rồi đó. Cô ấy có chồng rồi thì sao em cũng đâu muốn ở bên cô ấy cả đời thậm chí em còn chẳng nói cho cô ấy biết. Anh đừng đố kỵ em, tuy em yêu thầm, anh cũng có thể nói cô ấy không xinh đẹp, không hiền huệ nhưng cô ấy có nghĩa khí. Nếu có một ngày em ở nơi xa lạc đường, cô ấy mà biết thì nhất định sẽ lặn lội đường xa tới mang em về. Em rất kiêu ngạo vì người em yêu thầm là cô ấy. Anh cũng từng yêu thầm đúng không? Cái gì mà eo thon nhỏ, mông vỉnh, mặt nhọn, làn da như sữa bò, khóc và cười đều đáng yêu, mang ra ngoài cực kỳ có mặt mũi, nhưng sau khi anh đi làm nhiệm vụ về đứng trước mặt cô ấy thì thế nào? Chẳng phải cô ấy á một tiếng rồi hôn mê luôn sao? Lý Nam tức muốn chết sao anh ta lại có một tên cấp dưới thế này cậu ta chạy từ viện tâm thần nào ra chứ? Cậu đang cười nhạo tôi hả? Tuyệt đối không em đang kể sự thật không phải anh nói chị dâu không tốt sao? Nếu chị ấy gan dạ kiên cường và sáng suốt được bằng nửa trung tá ra thì có phải anh sẽ nghĩ tới việc sinh một đứa nhỏ giống anh không? Rốt cuộc loan tiêu vẫn là người học tâm lý, một kim là đâm đúng chỗ đau. Lý Nam trầm mặc có lẽ thế, có đôi khi anh ta cũng thật hâm mộ cái tên chắc thiệu hoa kia, một trai một gái, phấn nộn như hai cục bông. Nghe nói con trai cậu ta có thiên phú vẽ tranh, con gái thì thích máy bay. Nếu anh ta mà sinh con trai thì nhất định phải dạy nó bắn súng, làm một anh bộ đội đặc trùng giỏi nhất. Lý Nam nhếch môi cười nói, Loan Tiêu cậu muốn dạy học thì đi đi vậy. Ai cũng có trí của mình, anh ta chẳng thể ngăn cản. Cảm ơn anh, cảm ơn thiếu tướng Lý. Loan Tiêu chân thành nói. Không cần cảm ơn tôi, đây là quyết định của cậu. Cậu không thấy tiếc nuối thì tôi cũng thế. Bí thư thành cảm thấy đáng tiếc nói với chắc thiệu hoa, sao cậu không khuyên con bé tôi cũng không phải không đồng ý điều nó tới Bắc Kinh, vì sao một hai phải đi đường vòng thế. Chuyện trong nhà cháu còn có thể nói dăm ba câu, còn chuyện công việc thì cô ấy là cấp dưới của bác cháu không thể vượt cấp được. Bí thư thành sụ mặt nói tên vô lại cậu ghi hận lúc trước tôi không bằng ý kiến của cậu mà kiên quyết phái con bé tới Hong Kong ư. Trác thiệu hoa khiêm tốn nói, cháu làm gì dám mang thù, cháu chỉ giỏi học tập thôi. Đừng giả vờ thiện lương, tôi biết cậu rất là thâm nho. Bí thư thành vẫn ký hai chữ đồng ý lên thư xin điều động của gia hàng rồi nói. Bảo con bé dạy học có tâm chút tôi chờ học sinh của con bé tới kỳ binh mạng đó. Đúng rồi, gia hàng thật sự chưa thấy cái USB kia của Pôn hả. Trác thiệu hoa đón lấy tờ đơn, nhìn nhìn rồi nói, nếu cô ấy đã thấy thì khẳng định sẽ nói. Bí thư thành chép miệng, thở dài, có chút đáng tiếc Trác thiệu hoa nghiêm trang nói, chưa từng có được thì cũng chưa từng mất đi Sáng sớm một ngày tháng 9, ra hàng mặc một thân đồng phục giáo viên mới tinh đứng ở cửa đại học quốc phòng Ánh mặt trời như bụi vàng vui sướng nhảy nhót, tán cây ngô đồng to rộng ánh nắng xuyên qua đó quả thực chói mắt Thủ trưởng, lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là ở chỗ đó Em và tiểu ngải tới chỗ này gặp đồng hương, còn anh thì bước ra từ trong xe Cô chỉ vào cửa lớn nói, chắc thiệu hoa chưa từng nghe cô nói tới cái này vì thế không nhịn được tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó em vỗ vai tiểu ngài nói, nhìn đi, đó là chồng mình đó. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc nói, tần nhất minh chờ ở trong xe vội vàng cúi đầu cái bộ dạng si tình lóa mắt khi anh ta không dám nhìn thẳng. Chắc thiệu hoa cười vút lọn tóc bị gió thổi loạn của cô, cô ra ánh mắt cô tốt thật đó, thôi mau đi vào đi. Cô xách cặp vẫy tay với anh, nếu không phải có binh lính gác cổng thì cô rất muốn nhảy nhót đi vào. Cô ra, Loan Tiêu không thể tin mà đi về phía cô. Thầy Loan, gia hàng cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay sau đó cô vui mừng chạy qua. Đây đúng là người có duyên sẽ gặp lại mà. Chúng ta là đồng nghiệp ư. Anh ta chăm chú nhìn vào mắt cô chỉ thấy trong vắt khói mù đã tan khiến tâm tình của anh ta cũng theo đó mà xúc động. Cô đã quên những lừa gạt dù có thiện ý của anh ta thật quá tốt. Hình như thế, anh ta nghĩ, rốt cuộc lại có thể thường xuyên nhìn thấy cô rồi. Cô nghĩ, mình ở đây cũng có một người bạn tốt. Thủ trưởng, đó là Trung Tá Loan. Tần Nhất Minh rất khó tin chuyện khéo thế này trên đời. Trác thiệu hoa gật gật đầu, hai người bọn họ đều là nhân tài tất nhiên phải vào học viên ưu tú nhất cái này chẳng liên quan gì tới khéo hay không. Anh nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tần Nhất Minh thì bình yên kéo cửa kính xe lên. Cho dù cảnh tượng có tương tự ra sao thì loan tiêu cũng không phải Chu văn cần Cũng sẽ không làm bản thân trở thành Chu văn cần Cho nên chuyện xưa sẽ có một kết cục khác Phiên ngoài, người đàn ông chân chính Trác thiệu hoa dẫn phàm phàm vào thư phòng Để thằng bé ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ Ánh hoàng hôn vầy đầy cửa sổ, mặt trời lặn đỏ rực Luyến nhi luôn nói mặt trời giống lòng đỏ trứng gà Lúc nói cô nhóc còn nuốt nước miếng cay ực một phát Ánh mặt trời mùa thu khiến người ta nhớ tới cái gì nhỉ Là nụ cười của một người quen cũ hay non nước nơi quê nhà. Trong đầu phàm phàm đột nhiên nhảy ra một câu thơ của từ chí ma mà giáo viên dạy trên lớp. Cậu nhớ đến lần đầu tiên mình tới quân doanh ký ức của đứa nhỏ mới 2-3 tuổi hẳn là không rõ ràng nhưng không biết tại sao mà một màn kia lại như khắc vào lòng cậu cực kỳ rõ nét. Cậu đi với ông Trác Minh, hôm đó ông nội không có lịch trình xuống quân doanh mà cùng Bí Thư Thành và vài người đến gặp một đồng đội cũ. Ông nội ăn mặc thoải mái cũng không có quá nhiều người đi cùng. Đứa bé mới 2-3 tuổi gương mặt tròn tròn, chân ngắn mùn, dù đã cô nghiêm túc nhưng nhìn thế nào vẫn thấy đáng yêu. Khi đó thành công còn chưa kết hôn, bí thư thành nhìn thấy cậu nhóc thì ngứa ngáy, nhìn không được rũi tay véo má phàm phàm, chọc cho ông nội chừng mắt, muốn véo thì về nhà bảo thành công đi mà sinh cháu cho ông, đừng có động vào cháu nhà tôi. Bí thư thành ngượng ngùng cười nói, nói như vậy khó nghe qua cái gì véo với không véo tôi đang thương nó không hết ông mang đứa nhỏ đến quân doanh có phải là muốn bồi dưỡng ra một trác thiệu hoa nữa không ai cũng nghĩ con nhà mình là tốt nhất thành công cũng không tồi nhưng so với trác thiệu hoa thì đúng là không bằng bí thư thành vẫn luôn biết điều này ôm trong chốc lát không thấy gì nhưng ôm một lúc lâu ông nội mới phát hiện phàm phàm cũng không nhẹ ông trác minh thay đổi cánh tay nhìn đôi mắt như hai quả nho đen của phàm phàm đang tò mò nhìn tới nhìn lui trong lòng yêu thương vô hạn nói giáo dục là vấn đề của bố mẹ nó tôi chẳng hỏi thiệu hoa tôi cũng không cố tình bồi dưỡng hết thảy thuận theo tự nhiên chỉ mong đứa nhỏ này có thể trò giỏi hơn thầy bí thư thành hoang mang úi cái lão trác minh này còn biết khiêm tốn cơ đấy ngày đó ba quân tuyển chọn thành viên ưu tú nhất một người cao một m tám chân dài eo thon vai rộng khuôn mặt chữ điển nghiêm trang đi về phía trước trong tay cầm súng anh ta đứng ở đó giống như cây bạch dương thẳng tắp phàm phàm nhìn đến không chớp mắt cậu không biết hình dung khí này thế nào chỉ cảm thấy nó chấn động đến mức ngực tràn đầy ông trác minh nói phàm phàm đây là người đàn ông chân chính có soái khí có nhuệ khí khí phách lên rừng xuống biển bảo vệ quốc gia rong ruồi trên sa trường đổ máu chứ không rơi lệ người đàn ông chân chính ư phàm phàm mặc niệm hai chữ này sau đó đột nhiên dãy giụa xuống đất mặc kệ ông trác minh dỗ thế nào cũng không chịu để ông nội ôm nữa Bí Thư Thành ở một bên vui vẻ nói, ha ha ông cũng bị ghét bỏ rồi kìa. Ông trác Minh hơi hơi mỉm cười, cực kỳ tự hào. Lúc Phạm Phạm học lớp 1 bạn ngồi cùng bàn là một cậu nhóc mập mạc, mê Spider-Man, Iron Man, Captain America, đến nằm mơ cũng mơ mình đang cứu trái đất. Cậu ta cũng thích vẽ tranh nhưng toàn vẽ siêu anh hùng cơ bắp cuồn cuộn. Cậu ta chọc nhân vật cơ bắp cuồn cuộn như tháp sát trong giấy sau đó nói với Phạm Phạm, sau này mình lớn lên cũng muốn trở thành người đàn ông thế này phàm phàm nhìn cậu ta cảm thấy người đàn ông phải như một ngọn núi cao không thể với tới trác thiệu hoa cố ý tìm một cái ghế nhỏ như vậy anh ngồi xuống là có thể nhìn thẳng vào phàm phàm cậu nhóc theo bản năng thẳng lưng nghiêm túc nhìn ba ba trác thiệu hoa không giống trước kia lúc nói chuyện luôn ôn hòa sờ đầu phàm phàm trong mắt tràn đầy ý cười giọng điệu mang theo yêu thương và dẫn dắt biểu tình nghiêm túc của anh khiến phàm phàm đột nhiên có một loại cảm giác được đối xử bình đẳng và tôn trọng Ba ba đã xem sách giáo khoa của Phạm Phàm, cũng đã đến gặp và nói chuyện với giáo viên. Ba ba cảm thấy con xin nghỉ 2 tháng cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc học của con. Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, ra khỏi cổng trường để trải nghiệm kỳ thật cũng là một loại học tập. Những tri thức đó trong sách vở không có, chúng sẽ tăng cường kiến thức cho con, làm phong phú cuộc sống của con. Phạm Phàm gật gật đầu, lúc Khổng Tử dạy học cũng từng mang theo 72 đệ tử đi chu du các nước. Học giả chân chính đều không thích đóng cửa ngồi trong nhà. Chắc thiệu hoa xác định phàm phàm hiểu được những lời mình vừa nói vì thế anh tiếp tục trước khi ba ba gặp giáo viên tưởng tượng nếu giáo viên nói xin nghỉ 2 tháng có ảnh hưởng tới phàm phàm thì làm sao bây giờ. Nhưng đáp án của ba ba vẫn là cần nghỉ thì phải nghỉ. Học tập đương nhiên rất quan trọng nhưng mẹ còn quan trọng hơn học tập. Thiếu bài thì về sau con còn có thể bổ sung, nhưng nếu mẹ gặp phải chuyện gì, dù không hẳn là việc nguy hiểm nhưng con người có đôi khi không cần người khác giúp họ làm gì, chỉ cần ở bên cạnh để họ ỉ lại cảm thấy ấm áp thì họ sẽ không cảm thấy cô đơn và bơ vơ nữa. Dù cục diện có hiểm trở và ác liệt đến đâu thì mẹ cũng sẽ thong dong đối mặt. Ba ba phàm phàm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Lúc này chắc thiệu hoa mới lộ vẻ tươi cười nói, đúng vậy bởi vì ba ba không đi được chẳng thể ở bên mẹ nên ba ba muốn con thay ba. Lúc mẹ không vui thì trấn an, lúc mẹ ủy oải thì cổ vũ, khi mẹ thở dài thì ôm mẹ, hôn hôn. Trước kia Phàm Phàm đã làm rất tốt nhưng lần này yêu cầu cao hơn một chút. Đôi mày nhỏ của Phàm Phàm không nhịn được nhăn tít lại cậu lo lắng mình không đạt được yêu cầu ba ba đưa ra. Chắc Thiệu Hòa lấy từ trong ngăn kéo ra bốn lá thư nói, đây là thư ba ba viết cho mẹ, ba ba cũng đã đánh dấu thời gian con tự mình phân tích tình hình để đưa cho mẹ. Hơn nữa còn phải giấu cho kỹ, không được để mẹ phát hiện. Như thế khi mẹ nhìn thấy Thư mới có thể cảm thấy kinh ngạc Thư không quá dày, nhưng Phàm Phàm nắm trong tay lại giống như nặng ngàn cân Chắc thiệu hoa cố nén xúc động muốn ôm con trai nói Bốn người nhà chúng ta, ba ba và mẹ vì công việc nên thường xuyên phải đối mặt với nhiều sự kiện đột ngột Phàm Phàm là đàn ông, là con trai của ba mẹ, là anh của luyến nhi Nên về sau nói không chừng sẽ có lúc ba cần Phàm Phàm tới giúp đỡ bảo vệ em và làm bạn với mẹ Khuôn mặt nhỏ của phàm phàm đỏ bừng, hai vai nhỏ thẳng tắp. Một người đàn ông chân chính sẽ không biểu hiện nhiệm vụ ở trên mặt. Trác thiệu hoa nói lời thấm thiếu rồi sờ khuôn mặt nhỏ căng thẳng của phàm phàm nói. Bất kể núi cao thế nào, biển rộng ra sao thì người đàn ông cũng phải đặt trong lòng. Phàm phàm còn nhỏ, trẻ nhỏ phải có đúng bộ dạng của trẻ nhỏ, đó không phải ấu chỉ mà là bình thường con không cần bức mình lớn lên trên con đường trưởng thành, mỗi tuổi làm một việc khác nhau phù hợp với tuổi của mình, như vậy là đủ rồi. Ba ba tin tưởng phàm phàm, chắc thiệu hoa đứng lên, giống một người đàn ông đối đãi với một người đàn ông mà vươn tay ra. Phàm phàm dùng sức nắm lấy tay anh, một khắc kia cậu nhóc hiểu, người đàn ông không phải một cái tên, mà là một loại vinh quang. Nhiệm vụ kết thúc thật nhanh, 26 phần tử khủng bố đều bị bắt hết, giả kiếm không có người nào thương vong thế nên tâm tình của Lý Nam cực kỳ tốt. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ không cần anh ta tự mình tới nhưng xét tới địa điểm đặc thù, lại đúng trước Tết âm lịch nên anh ta vẫn tự mình tới. Trời mới đầu tuyết, không chung nơi đó xanh thẳng, không khí như nước suối trong, hít một hơi đã thấy cả người mát lạnh sảng khoái. Điện thoại gieo vang, trực thăng đón bọn họ sẽ tới trong một giờ nữa. Ngày mai chính là đêm trừ tịch cảm xúc của mọi người đều hưng phấn. Nhưng nửa giờ sau lại có điện thoại tới nói bên ngoài nổi gió, trực thăng không bay được vào khu vực này, chỉ có thể chờ gió lặng. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Vì độ cao lớn so với mặt nước biển, không khí lạnh thổi qua núi sẽ theo địa thể dốc mà trượt xuống, tốc độ cực kỳ mạnh. Ngày thường toàn có gió cấp 8, còn gió cấp 12 thì cũng không hiếm gì. Không biết ngày mai có về được Bắc Kinh không? Tuy rằng không thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ, nhưng ở bên ngoài ăn Tết và cùng đồng đội ăn Tết vẫn là khác một trời một vực. Có trở về Bắc Kinh được không chẳng ảnh hưởng gì tới việc chúng ta ăn Tết cả. Mau vào nhà đánh đàn, sửa ấm, để anh tìm người mang dê nướng tới cho mọi người. Lý Nam quăng một câu này ra thành công chặn đứng những câu tiếc nuối của mọi người. Trong tiếng hoan hô không biết có ai nói ai, nếu Trung tá loan còn ở đây thì tốt cậu ta có một bụng sách trên thông thiên văn dưới thường địa lý tinh thông kim cổ, nói vài câu là đủ giết thời gian. Người khác nghe thấy thế thì vội chặn hỏng tên kia lại, bĩu môi hất hàm chỉ ra cửa. Mặt lý nam đen như đít nồi vốn đã áp lực nay lại như ác thần, trong vòng 10 mét không ai dám đến gần. Ở giả kiếm cái tên loan tiêu là không thể đề cập tới. Đối với việc Loan Tiêu từ bỏ đội ngũ đi làm giáo viên đến nay Lý Nam vẫn chưa nguôi ngoai, mỗi khi nhớ tới anh ta đều có xúc động muốn ăn tươi nuốt sống ra hàng. Biết được Loan Tiêu và ra hàng là đồng sự, Lý Nam còn chạy tới giễu cợt tên kia một phen. Loan Tiêu rất rộng lượng mà nói anh cứ cười đi cuộc đời không phải anh xem kịch thì là tôi xem kịch. Lý Nam thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Kỳ thật Loan Tiêu ở đại học quốc phòng cũng không hề kém ở giả kiếm mà cái cô nàng ra hàng kia thì càng hô mưa gọi gió. Không phải ai vào khoa máy tính của Đại học Quốc phòng cũng được làm học sinh của cô ta Mọi người phải thi viết rồi phỏng vấn cuối cùng chỉ có 8 người thông qua 8 người kia ngoài học các môn cơ sở thì thời gian khác đều do cô ta dạy Cô ta không đủ tư cách làm hướng dẫn nghiên cứu sinh nhưng có ai dám nói gì Nghe nói lớp của cô ta đều là thực chiến, một trọi tám. Mỗi một lần 8 người kia đều thua liền siềng nhưng thứ họ học được lại có ích hơn trong sách vở nhiều Loan Tiêu nói vàng ở đâu cũng đều sáng loá. Lý Nam khinh thường tên kia chưa hiểu việc đời, cái loại người này mà cũng là vàng vậy nơi này không phải địa cầu mà là kim cầu rồi. Dù sao ra hàng cũng đã đoạt mất thuộc cấp yêu thích của anh ta nên hai người chính thức kết thù. Ông trời thương tình đến dạng sáng thì gió ngừng. Bất chấp cái lạnh mọi người lên máy bay. Lúc mặt trời xuất hiện ở hướng đông trực thăng đáp xuống chỗ bộ đội dừng chân sau khi trở về lý nam vòng quanh doanh trại xem xét cơm tất nhiên các hoạt động xác định đều thỏa đáng rồi mới lái xe về nhà đây là lần đầu tiên lý đại soái ăn tết ở bắc kinh sau khi về hưu lý nam sợ ông mất mát nên không về nhà mình mà đến nhà lý đại soái anh ta đứng trong sân dưới hành lang nhìn đèn lồng đỏ thẫm trên bệ cửa có một chậu vạn niên thanh cây quất được trang trí vàng đỏ hương vị ngày tết ập tới Trong lúc nhất thời mũi lý nam ê ẩm, loại cảm giác này từ sau khi mẹ anh ta qua đời thì không có nữa. Sau khi cảm xúc qua đi anh ta đẩy cửa vào. Trong phòng lò sưởi mở rất lớn, quả thực có thể nói là nóng. vợ anh ta mặc váy liền áo bằng nhung, đang cắm bình hoa bách hợp. Nhìn thấy anh ta cô rất vui vẻ vì không nghĩ anh ta lại về sớm như thế. Sau đó cô làm nũng mà vảnh môi lên, nói là cuối năm thật mệt. Anh ta an ủi tiến lên ôm cô vào lòng, cởi áo ngoài hỏi, ba đâu? bà đang trộn nhân sùi cào gì chắc thì nướng bánh kem lý nam có chút ngoài ý muốn thông thường chỉ có lúc trong nhà có khách quý thì lý đại soái mới chịu tự mình xuống bếp làm nhân sùi cào ông ấy ghét bỏ nhân do gì giúp việc làm nên mới như vậy trong phòng bếp hơi nước khắp nơi có thể nhìn thấy đồ ăn đã chín hoặc chín một nửa được bày đầy lý đại soái đang thái thái băm băm tinh khí mười phần nhân thịt dê dưa chuột chính là món sở trường của lý đại soái cũng là món ông thích ăn nhất Thịt dê phải chọn phần eo, có nạc có mỡ, còn có chút gân, ăn vào mềm dẻo tươi ngon nhiều nước. Thái thịt xong phải bỏ vào một bát nước hoa tiêu để khử tanh còn khiến thịt tươi hơn. Dưa chuột sắt sợi mỏng, trộn cùng thịt cho thêm hành, gừng, tôm nõn, nước tương, muối rồi quậy với nhau. Đảo nhân cũng cần kỹ thuật một tay nắm miệng nồi, một tay khác trộn theo một hướng, dùng sức càng đều thì nhân càng ngon mấy năm nay tay nghề lý đại soái không hề tụt hậu chút nào lý nam nuốt nuốt nước miếng hỏi ba hôm nay có ai tới ăn cơm ư lý đại soái lắc lắc cánh tay nhức mỏi ông già thật rồi mới làm một lát đã thở hồn hển miệng nói nhà bác trác của con còn may là bác trác chứ không phải cậu chắc lý nam tự mình an ủi mà nhíu mày nhìn thoáng qua trác dương lúc này vẫn đang nghiêm túc tạo hình bánh kem biết bà ta đang dựng tay nghe anh ta nói khi nào con cần đi đón người Không cần, bọn họ tự lái xe tới. Lái xe vẫn là lính cần vụ đi theo bác Trác ư. Lý Nam đột nhiên có loại dự cảm không lành nên cố ý hỏi thêm một câu. Trộn nhân xong, Lý Đại Soái tưởng tượng đến thịt dê và dưa chuột quyện vào nhau, cái mùi vị thơm nồng này quả là mất hồn, không lời nào tả xiết. Ông vừa lòng đến híp mắt lại, vì thế cũng bỏ qua biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc của Lý Nam nói, không phải ông ấy và Thiệu Hoa cùng tới, hẳn là lính cần vụ của Thiệu Hoa lái xe. Chắc thiệu hoa tới đây vậy ra hàng khẳng định cũng đi theo, Lý Nam cảm thấy Tết này tốt nhất không cần mong đợi gì. Nhưng anh ta vẫn cố vớt vát gì không làm được nhiều món mà giờ nhiều người như thế gì có làm được không? Đúng thế tôi bảo ông ấy đi nhà hàng nhưng ông ấy không nghe. Chắc dương giống như tìm được chi âm kích động nói. Nhìn xem cả phòng đều khói dầu, có nhà ai ăn Tết mà còn lăn lộn thế này chứ? Lý Đại soái đặt mạnh cái nồi trong tay xuống thớt. Vài thập niên trong quân doanh quả là không phải nói xuông, tuy ông ta đã về hưu nhưng dư uy vẫn còn sót lại. Ra nhà hàng ăn cơm mà gọi là ăn Tết sao? Lúc nào thì ăn đồ lúc ấy, ăn Tết thì phải có bộ dáng của ăn Tết cả nhà vui vẻ quây quần, ăn cái gì không quan trọng, vui vẻ mới là thật. Bà cũng một đống tuổi rồi, sao lại không hiểu mấy cái này chứ? Nhà của chúng ta lần đầu tiên định cư ở Bắc Kinh, nhà thiệu hoa cũng mới dọn từ Nam Kinh tới Bắc Kinh, năm rồi anh trai bà cũng mới nghỉ hưu. Lý gia năm vừa rồi muốn tụ tập một chỗ nhưng không có cơ hội, bây giờ quả là cơ hội khó mà có được. Thôi bà cũng đừng có làm cái đám đồ ăn nhìn thì đẹp nhưng ăn không được đó nữa, mau đi dọn trái cây, kẹo bánh và chuẩn bị mấy bao lì xì đi. Nữ chủ nhân nên có bộ dáng của nữ chủ nhân chứ. Lúc nào ăn đồ lúc ấy là nhận thức lạc hậu của nông dân, hiện tại là thời đại mới những lời còn lại bà Trác dương đành nuốt xuống vì bị Lý Đại Soái chừng mắt nhìn. Trong lòng bà ta yên lặng nhớ tới ông Án Nam Phi lúc trước vào dịp tết bọn họ luôn tìm một hòn đảo nhiệt đới nhỏ để ở vài ngày để chân trần đi trên cắt ăn tôm hùm cá sống uống sâm banh nhưng chuyện cũ như xương khói bà chắc xương rũ mi mắt đành chấp nhận hiện thực không tình nguyện đi ra phòng khách lý nam đứng trên ban công hút nửa hộp thuốc không phải vì giải buồn mà vì muốn cổ vũ bản thân không phải anh ta không rộng lượng mà ai bảo ra hàng chọn lúc này để tới cửa chứ lúc này cửa bị một đứa nhỏ mặc áo nhỏ màu đỏ ríu rít nói không ngừng đầy mở Cô nhóc không cao tới đầu gối Lý Nam đang ngửa đầu, hai mắt to đen lúng liếng không hề sợ hãi nhìn anh ta hỏi, bác là bác ư. Chẳng cần xét nghiệm DNA, vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này là do gia hàng sinh ra. Lý Nam ứng phó có lệ bằng cách vỗ vỗ đầu đứa nhỏ sau đó nhìn ra bên ngoài. Chắc thiệu hoa và gia hàng đều mặc áo khoác màu nhạt đi giày đen, trên cổ là khăn quàng màu đỏ, hợp với quần áo màu đỏ trên người hai đứa nhỏ. Đây là sợ người khác không biết bọn họ là một nhà sao. Lý Nam che miệng ê hết cả hàm răng, nhưng trong trường hợp này anh ta vẫn phải làm đủ lễ nghĩa. Lý Nam hàn huyên với vợ chồng Trác Thiệu Hoa vài câu, sau đó rất nhiệt tình mà đón vợ chồng ông Trác Minh và bà Âu Sán đi phía sau. Lý Đại Soái và bà Trác Dương cũng vội vàng từ bên trong ra ngoài, vợ Lý Nam dịu dàng đón tiếp mọi người, mang điểm tâm lên rồi lại cho hai đứa nhỏ bao lì xì. Hai đứa nhỏ đưa hai tay ra nhận cất giọng giòn vang nói lời cảm ơn, sau đó trịnh trọng bỏ vào túi tiền vợ lý nam cười cười sau đó thoáng nhìn anh ta nén tiếng thở dài trong lòng lý nam không nhận chắc gia là thân thích lúc lý đại soái cưới bà trác dương anh ta cả kinh cho rằng cha mình bị ma nhập hai người bọn họ rõ ràng là người của hai thế giới chẳng có điểm chung nào nhưng lý đại soái vừa ý thế nên ngoài tôn trọng ra thì anh ta còn có thể làm gì chỉ có thể nói anh ta không hiểu được thế giới tình cảm của lý đại soái trác gia đối với bọn họ cũng chỉ có lễ phép chắc bên đó cũng bất đắc dĩ lý đại soái xây một nhà kính để trồng rau ở sân sau nó cực kỳ xa hoa có thể điều tiết nhiệt độ vào mùa đông mà có vài cây đậu cộp và mấy dây bầu đang leo um tùm lá cây hình tim dày đặc hoa bầu trắng muốt đang nở tản ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt mới uống xong một ngụm trà lý đại soái đã nhiệt tình mời ông trác minh đi vườn rau nhìn phàm phàm có chút tò mò nên cũng đi theo bà trác dương không có hứng thú với cái này lát nữa bà còn phải chuẩn bị salad làm mì ý thịt băm Bà Âu Sán thấy bóng dáng cô đơn của bà Trác Dương thì có chút không đành lòng nên cũng đi theo. Ở lại phòng khách chỉ có 5 người, vợ Lý Nam và Gia Hàng không thân nên chỉ chọn chút đề tài an toàn để nói thời tiết trang điểm thời trang. Gia Hàng không nói nhiều, nhưng lại cho người khác cảm giác cô là người nghe chăm chú. Lý Nam và Trác Thiệu Hoa có đề tài để nói nhưng anh ta lại không muốn nói. Anh ta cầm chén trà xanh nóng hổi như cầm chén rượu mà lắc lắc một cách lười nhác mắt nhìn tivi chăm chú trong tivi đang phát một tiết mục giám định đồ quý anh ta xem không chớp mắt trác thiệu hoa lại giống như không cảm nhận được chủ nhà không chu đáo khuôn mặt tuấn lãng của anh mang theo nụ cười khéo léo lúc thì nhìn tivi lúc lại nhìn ra hàng rồi lại nhìn luyến nhi đang một mình chơi đồ hàng anh như đang ngồi trong phòng khách nhà mình tự tại lại hưởng thụ thời khắc nhàn nhã khó có này lý nam liếc qua một cái trong lòng hư lạnh một tiếng da mặt cũng dày quá đi Cái này là rau xanh có hoa vàng, xào với trứng gà thơm ơi là thơm, còn có cả đậu phụ, bác nếm thử đi Cái tay béo của luyến nhi đột nhiên đưa tới bên miệng Lý Nam Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, 10 giây sau Lý Nam đầu hàng, nhìn về phía trác thiệu hoa trác thiệu hoa nhướng mày giống như chờ mong mà nhìn anh ta Trong tay con bé đang cầm đồ ăn, anh mua nếm thử đi Vợ Lý Nam nhắc nhở, ra hàng thì mờ to mắt bộ dạng hưng phấn như đang xem diễn Lý Nam hoàn toàn hóa đá để anh ta chơi đồ hàng với một đứa nhóc con ư? Nhưng nếu anh ta không phối hợp thì đứa nhỏ đã giơ tay đến mỏi này sợ là sẽ khóc mất. Đây là sự thật trần trụi máu chảy đầm đìa anh ta thể Lý Nam cứng đờ mà cúi đầu buộc chính mình ăn xong một đám không khí sau đó còn đánh giá nói ăn rất ngon. Lúc này Luyến Nhi mới vừa lòng đi giả nổi chén Thiếu tướng Lý rất tình cảm Trác Thiệu Hoa khen anh ta từ đáy lòng còn ra hàng thì nhịn cười đến khóe miệng run rẩy. Gân xanh trên cổ Lý Nam gồ lên, anh ta chẳng muốn ở đây thêm tí nào nên phun qua kẽ răng một câu, xin lỗi không tiếp được. Sau đó quay đầu đi ra ngoài. Không khí bên ngoài lạnh lẽo tuyết đang bay, đứng một lát mặt đã đông lạnh đến tê dần. Lý Nam cúi đầu sờ hộp thuốc, đáng chết áo khoác để trong phòng. Anh đang tìm cái này ư. Anh ta quay đầu lại nhìn ra hàng đang đứng trên hàng lang giơ hộp thuốc lá và bật lửa về phía anh ta. Anh ta thở một hơi khói trắng, lạnh lùng cười nói, trung tá ra còn hiểu tôi quá đấy, đáng tiếc tôi lại chẳng hiểu cô. Tôi cho rằng cô sẽ không tới. Vì sao tôi lại không tới? Không tới thì quá không lễ phép, Lý Đại soái nhiệt tình như vậy cơ mà. Lý Nam đi qua đón lấy hộp thuốc và bật lửa trong tay cô, rút một điếu đưa lên mũi người nói, tôi không nghĩ cô muốn nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi cô sẽ nhớ tới chuyện xảy ra ở Hong Kong, cũng chẳng phải việc vui sướng gì cô không phải kẻ thích tự ngược đãi bản thân vậy tội gì phải giày vò bản thân vào lúc tết nhất chứ Bang, ngọn lửa trượt lóe lý nam ngậm thuốc lá châm thuốc rồi hung hăng hít một ngụm anh ta sảng khoái nói đúng rồi năm rồi cô có đi thăm pôn không có mua hoa tươi gì đó không hiện tại ban đêm còn khóc không hả à loan tiêu hiện tại là đồng nghiệp của cô rồi anh ta đánh giá ra hàng từ đầu tới chân rồi bĩu môi nói Nhìn cô chẳng có tí nữ tính nào vậy mà vận đào hoa đỏ khiến mấy cô gái khác đố kỵ muốn chết. Tôi không thể không bội phục chắc thiệu hoa độ lượng nhưng anh ta có thật sự độ lượng hay giả bộ độ lượng hoặc căn bản không thèm để ý thì cũng khó nói. Rốt cuộc lúc hai người kết hôn cũng không phải đơn giản gì. Không có tức giận như sấm xét ra hàng bình tĩnh khiến Lý Nam dựng lông tơ cả người. Cô chỉ nở nụ cười nhạt nói thiếu tướng Lý có lời nào muốn nói thì anh mau nói đi năm sau sợ là không còn cơ hội nữa đâu. Đừng giả vờ văn nhã, bộ dạng cô dương nanh múa vuốt tôi cũng không phải chưa thấy. Lý Nam bày sẵn trận địa để đón địch. Ra hàng hồ thẹn cúi đầu, lần đó là tôi xúc động thiếu tướng Lý Đại Nhân Đại Lượng đừng so đo với tôi. Tôi chính là như thế, không thể chịu kích thích một khi đã bị kích thích thì sẽ không khống chế được bản thân. Tính này tôi cũng không đổi được phải làm sao chứ. Cô cô muốn làm gì? Lý Nam người được hơi thở nguy hiểm nên phòng vệ mà chừng mắt nhìn cô. Ra hàng vô tội mà à một tiếng rồi nói. Tôi chỉ ra ngoài đưa thuốc cho anh. Trong tiết mục vừa rồi có một món trang sức bằng ngọc mà chị dâu rất thích muốn gọi anh vào cùng xem. Thứ đồ lừa gạt đó thì có gì đẹp. Lý Nam đã từng đến biên giới Trung Quốc và Miến Điện làm nhiệm vụ, bắt giữ một đám buôn lậu ngọc. Đồ thu được đều là ngọc nguyên khối, nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng nếu là người sành sỏi thì chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra giá trị. Một mảnh bé tí cũng cả trăm vạn, anh ta nghe xong thì tặc lưỡi. Nghe người thạo nghề nói ngọc này sau khi được cắt tạo thành trang sức thì chỉ cần một món nhỏ cũng bán được hơn trăm vạn đến cả chục triệu tệ. Lý Nam nhìn ra đống ngọc kia mà thành phẩm thì giá trị lên đến cả trăm triệu. Mọi người đều nói ngọc dưỡng người, nhưng ở trong mắt Lý Nam thì tất cả đều bị thổi phồng lên. Gia hàng nghiền ngẫm mà con khóe miệng nói, vậy anh có muốn vào không? Đây là nhà anh ta, anh ta muốn thì vào. Lý Nam giành trước mà vào phòng, tiết mục kia đã kết thúc, vợ anh ta thay đổi sang kênh ca nhạc đón xuân. Trước kia cô cũng là khách quen của mấy chương trình thế này nhưng năm nay cô chỉ có thể ngồi trên sofa cánh màn hình nhìn mọi người. Năm tháng quả là không buông tha người. Mãi đến khi đồ ăn lên bàn thì u ám giữa mày vợ Lý Nam mới tan một chút. Lý Nam bị lời của gia hàng khiến cho tâm tình khẩn trương. Lúc này không thấy gì anh ta mới chậm rãi thả lòng, cho rằng mình nghĩ nhiều trước mặt trưởng bối hai bên ra hàng có thể làm gì anh ta chứ. Trên bàn cơm tất nhiên là một đĩa thịt đông tây nam bắc kết hợp còn có đồ ăn hoài dương, sùi cảo đông bắc và cả cơm tây chẳng ăn nhập gì với đồ Trung Quốc nhưng cái đó không quan trọng, cả nhà vui vẻ là được. Lý đại soái lấy rượu mau đài bảo bối ra tuyên bố muốn uống với ông trác Minh tới không say không về mà ông trác Minh cũng đồng ý. Lúc chén rượu mới vừa được rót đầy thì lính cần vụ đã tiến vào báo cáo là bên ngoài nhận được điện thoại nói thiếu tướng Lý Nam mua hai món đồ ở chân bảo các người ta giao hàng đến tận nhà. Lý Nam sửng sốt hôm nay anh ta có đi mua gì đâu. lính cần vụ nói là đồ được trả trực tiếp ở trên mạng Lý Nam theo bản năng mà nhìn về phía chư hàng nhưng chỉ thấy cô buồn bực nhún vai nhìn anh ta. Vào tối trừ tịch trên đường đâu có bao nhiêu người mà chân bảo các còn bán ra được món đồ mấy chục vạn khiến nhân viên trong cửa hàng cười không khép được miệng. Chờ Lý Nam ký tên rồi anh ta vui vẻ hô to chúc anh phát tài, ngày càng tấn tới. Lý Nam nhìn một chuỗi số không trên mặt hóa đơn thì trước mắt tối sầm. Hai hộp gỗ đàn được đóng gói tinh xảo hương khí cổ xưa quần quanh mũi. Anh ta mở hộp thì thấy bên trong là vòng ngọc xanh biếc trong sáng, còn một cái khác là một mặt dây chuyền cũng bằng ngọc hình giọt nước trong suốt. Trời ơi, bất ngờ quá, vợ Lý Nam không thể áp được vui sướng trong lòng, nhảy dựng lên ôm chặt lấy anh ta, hôn chụt một cái nói. Đây là món quà năm mới tốt nhất em nhận được, mặt dây chuyền kia là cho gì chắc sao. Lý Đại soái híp híp mắt trầm giọng hỏi như thể nếu Lý Nam dám nói không thì ông ta sẽ lập tức đập cho con trai mình một cái. Chắc Dương rất ngạc nhiên tuy bà cũng chẳng phải thích đồ ngọc lắm nhưng đã là quà thì ai mà bỏ được vì thế bà hỏi tôi cũng có sao. Dì chắc năm mới vui vẻ. Trước mắt bao người, Lý Nam cơ hồ phải dùng hết toàn lực mới nén được lửa giận trong lòng. Thật là đau lòng mà tiền thưởng của hai lần lập công với tiền thưởng cuối năm đều bay sạch còn chưa kịp nhìn thấy đã hết rồi. Lão chắc không ngờ phải không? Con trai tôi còn có một mặt này đấy, so với bố nó thì đúng là hơn đứt rồi. Thiệu Hoa cậu lạc hậu quá đấy. Lý Đại soái đắc ý nói. Chắc Thiệu Hoa xin lỗi mà nhìn bà Âu Sán và ra hàng nói, về sau con nhất định sẽ học tập anh Nam. Anh Nam kính anh một ly, anh đứng dậy bưng chén rượu, rượu chả còn mùi rượu nữa mà có mùi hoàng liên, Lý Nam ngửa cổ uống một ly này mà thấy chua xót Lúc giả vờ rót rượu anh ta vòng đến bên người ra hàng, dùng ánh mắt mắng cô tiểu nhân. Ra hàng không uống rượu mà chỉ uống nước trái cây với hai đứa nhỏ. Cô nói tôi không chỉ là tiểu nhân mà còn là phụ nữ. Chẳng phải phụ nữ và tiểu nhân đều khó ở chung sao. Anh không phải nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ư. Thiếu tướng Lý, về sau đừng kích thích tôi nữa, nếu có lần sau tôi sẽ không để cả nhà vui vẻ thế này đâu. Trong mắt cô xẹt qua một tia sát khí, sau đó cô lại cười tươi như hoa khiến Lý Nam cho rằng mình hoa mắt. Cái trò bị ổi này mà cô cũng làm được, bị ổi thì cũng khiến vợ anh cười như hoa, không cần nói cảm ơn, chuyện nhỏ chẳng tốn sức gì. Ra hàng làm một động tác như đang gõ nhanh trên bàn phím. Lý Nam tức muốn ói máu, anh ta thật muốn nhào lên hung hăng bóp cổ cô nàng xem cô ta còn dám thực tiện làm bậy thế không. Nhưng đương nhiên việc này là không thể, anh ta chậm rãi ổn định lừa giận, sau đó nghĩ may mà bọn họ ít có dịp chạm mặt trong công việc nếu không quả là đáng sợ. Anh ta khâm phục Trác thiệu hoa từ nội tâm, đúng là kẻ dũng cảm. Giống như đọc được suy nghĩ của anh ta Trác thiệu hoa mỉm cười gật đầu khiến Lý Nam cứng đờ người lý đại soái và ông trác minh đô uống rượu khuôn mặt buồn bực của trác dương cũng đã giãn ra vợ lý nam thì vuốt ve vòng ngọc trên tay mặt ửng đỏ bà âu sán thì nhìn phàm phàm luyến nhi mà cười thấy răng không thấy mắt trác thiệu hoa cục mi rũ mắt trong mắt chỉ có ra hàng luyến nhi vỗ tay nhỏ hát bài thiếu nhi hạt đậu nành rau mầm mùa xuân rau hẹ cắt khúc rau cần bẻ ngọn mang tây xếp chung, bẻ hai nhánh tỏi giá đỗ bỏ rễ dưa chuột thái sợi thật là đẹp thật là ngon thiếu tướng lý có mong ước gì cho năm sau Gia Hàng sợ Lý Nam cô đơn nên thân thiết hỏi. Sang năm tôi muốn sinh một thằng nhóc béo. Anh ta chẳng thể làm gì cô nàng vậy chẳng nhẽ con trai anh ta không làm được gì con gái cô ta sao. Xem ai mới là người cười đến cùng. Luyến Nhi tới đây chúc bác cầu được ước thấy nào. Gia Hàng vẫy tay với Luyến Nhi. Không biết làm sao mà nhìn đứa nhỏ phấn nộn đang đi về phía mình. Lý Nam đột nhiên dùng mình. Một màn cuối cùng của vở đưa mũ phượng đang diễn ra trên sân khấu trong khán phòng trang nhã có ghế khắc hoa trên bàn ở sân khấu làm mũ phượng trói mắt lộng lẫy dưới ánh đèn màn hình ở hai bên sân khấu bắt đầu vang lên tiếng hát giọng hát huyền truyền quần quanh không trung chắc giật phàm che miệng lặng lẽ ngắp một cái ánh mắt vừa truyền đã nhìn khang vụ y cô đã duy trì tư thế này từ đầu vừa diễn tới giờ mắt không chấp nhìn chằm chằm sân khấu biểu tình biến hóa theo cốt truyện Máu mù quả thật là thần kỳ cho dù cô chưa từng gặp được người bà ngoại trong truyền thuyết kia nhưng trong xương cốt lại có tài năng diễn kịch của bà mình. Sân khấu mới dựng người xem kịch chủ yếu là những người có thú vui cao nhã. Sân khấu cũng không lớn nhưng tinh xảo có một cửa lớn và một cửa sổ đều mô phỏng theo sân khấu kịch cổ đại. Khi đặt mình trong đó người ta sẽ có cảm giác không thật. Vừa diễn này cũng mới dựng trang phục cũng là mới may, vừa hết một đoạn lời kịch kinh điển trong bích ngọc trâm thì chỉ thấy một vạt váy áo lòe loẹ loẹt đi tới. Bà mẹ chồng bên tai cây hoa đi về phía con dâu, hát đoạn kinh điển con dâu là thịt trong lòng bàn tay của ta, A Lâm là thịt trên mu bàn tay của ta, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Chắc giật phàm lại ngắp một cái, lần này cậu không che dấu tốt khiến Khang Vũ Y quay đầu băn khoăn nói, còn có vài phần nữa là kết thúc rồi. Vừa kịch này cô đã xem rất nhiều lần, nhiều phiên bản, mỗi cảnh bên trong, mỗi câu hát cô đều thuộc như lòng bàn tay. Anh không vội, chắc giật phàm hơi quẫn nhưng lại quyến luyến sự săn sóc của cô. Bà ngoại em thường diễn nhân vật gì? Mẹ chồng ư, khang vụ y xì cười, bà ấy là ngôi sao, cả đời chỉ diễn thiếu nữ xinh đẹp. Chắc giật phàm đột nhiên nghĩ đến hình ảnh thiếu nữ trang điểm dày cộp để che nếp nhăn đã thấy không khỏe, vội vàng ngừng nghĩ ngợi kỳ thật cũng không phải việc to tát gì sao a lâm kia không thể thẳng thắn thành thật một chút chỉ tội lý tiểu thư phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy em rất ghét đàn ông nói dối đạm mặc nói xong lời này khang vũ y vẫn đắm chìm trong vở diễn nếu nếu đó là lời nói dối có ý tốt thì sao trác giật phàm sơ sơ mũi hỏi người thật lòng chẳng ai muốn bị người khác lừa gạt cho dù có ý tốt thì cảm giác bị lừa gạt cũng không dễ chịu anh không thoải mái sao Khang vũ y phát hiện sắc mặt chắc giật phàm đột nhiên thay đổi. Có lẽ chỗ này chán quá. Ice đúng là tự làm tự chịu chắc giật phàm chán nản thầm nghĩ. Sau khi vừa kịch kết thúc phố xá ẩm ý cũng đã vắng lặng khang vũ y nhìn nhìn trời đốt tay vào túi áo. Đêm xuân tháng 3 vẫn còn lạnh. Ý đó không phải bạn học của anh sao. Khang vũ y nhìn thấy hai người đứng ở góc đường từ bóng dáng thì thấy không khác gì sinh đôi cả hai đều cơ bắp và cường tráng. Chắc giật phàm và bọn họ thân thiết cực kỳ, như hình với bóng, lúc ở trường căn bản là không rời nhau Cô nói em luôn cảm thấy bọn họ thích hợp học thể chất hơn, hắc hắc Nói xấu người khác sau lưng khiến cô hơi ngượng Vốn dĩ hai người kia đều đã trưởng thành, dù chưa phải ông chú nhưng cũng không kém là bao Vậy mà còn phải trà trộn vào đại học giả vừa cưa sừng làm nghé, chỉ vì để tiện cho công việc Chắc giật phàm làm bộ không phát hiện ra hai người họ thế mà hai tên kia còn không biết tự giác đi lên nhiệt tình chào hỏi chắc giật phàm khéo quá. Có thể không khéo sao, hai người đặc biệt đợi ở đây mà. Anh cười cười hỏi, hai người cũng tới xem kìa trà. Hai người kia liếc trắng mắt đáp, chúng tôi mà vào đó thì người ta lại tưởng là nhà hát mới thuê bảo vệ. Ha ha, bọn tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi. À các anh là, khang vụ y giật mình che miệng lại. Hai người kia chăm miệng một lời tuyệt đối không phải chúng tôi chỉ là bạn học là anh em tốt. Hai đôi mắt hình viên đạn bắn về phía chắc giật phàm đều do tên này mà bọn họ bị hiểu nhầm trong sạch của đàn ông mất hết rồi. Khang vũ y thề lưỡi đỏ mặt vội vàng ngẩng đầu nhìn trời nói tàu thăm dò mặt trăng số 6 đã cất cánh mấy ngày rồi nhỉ? Năm ngày rồi thì phải. Chắc diệt tâm chính là thần tượng của em đó. Bộ dáng cô ấy mặc trang phục của phi hành ra khiến em nhớ tới Anne Hathaway của phim Interstellar chắc diệt tâm là nữ phi hành gia đầu tiên của trung quốc thật ghê gớm khi còn nhỏ nhất định là cô ấy học khủng lắm chắc giật phàm trầm mặc con nhóc kia hồi nhỏ quả thực là khủng nhưng không phải là học khủng nó đi nhà trẻ bị đuổi hai lần học tiểu học bị đuổi một lần bởi vì nó mà mẹ anh dù tung hoành ngang dọc nhiều năm nhưng cứ thấy giáo viên là nói lắm Hai người đàn ông bên cạnh còn tranh thủ bỏ đá xuống giếng, chắc giật phàm cũng họ chắc đó, có khi 500 năm trước bọn họ là người một nhà chờ cô ấy quay lại địa cầu chúng tôi phải xin chữ ký mới được. Khang Vũ Y mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn anh, chắc giật phàm ngẩng đầu nhìn trời, đầu hơi hơi đau. Chuyện yêu đương của anh có vẻ khá thuận lợi, tuy một tuần chỉ được gặp nhau một hai lần. Anh còn phải đến đại học, gặp gỡ tiền bối, còn phải viết các loại báo cáo, thời gian quả thật thiếu đến đáng thương. Cho tới nay ba mẹ cũng không gây áp lực gì, mọi việc anh làm đều là vì thích. Ông nội cũng vui mừng nói, chắc ra rốt cuộc cũng có một phần tử trí thức. Mẹ thì may mắn nói, còn may không thành đứa hư. Không ai trong gia đình biết về tình yêu của anh cũng không ai hỏi. Nếu anh chịu nói thì bọn họ sẽ nghe, nếu anh không muốn nói thì gia đình cũng sẽ không hỏi. Năng lực của Vũ Y thực sự siêu quần, cô ấy lại xinh đẹp nên người nào đã gặp rồi thì khó mà không thích. Ở trước mặt anh cô cũng không ra vẻ quan tâm viết rõ trên mặt Ở chung hơn nửa năm qua, phần tình cảm này đã sâu đến nỗi anh bắt đầu lo được lo mất Lúc này gia hàng cũng đang dùng kính viễn vọng ngắm mặt trăng Rất giống một người yêu thích nghiên cứu thiên văn chuyên nghiệp Kính viễn vọng là do chắc giật phàm mua cho mẹ khi luyến nhi xác định sẽ lên mặt trăng Cũng không biết hiện tại luyến nhi đang làm gì gia hàng xem đến mắt đau mà vẫn chẳng thấy mặt trăng có thêm người nào Trong tin tức có phát sóng trực tiếp luyến nhi mới vừa gội đầu trên phi thuyền, hiện tại chuẩn bị ra ngoài làm thí nghiệm. Bề mặt của mặt trăng gồ ghề lồi lõm, giống khuôn mặt nhiều dầu của một thiếu niên dạy thì chắc giật phàm do dự nhưng vẫn không nói với mẹ về tâm tình của mình. Mẹ anh rất thích hợp cho việc kết bè đi cướp cuộc cũng không biết dấu cảm xúc có thế nào thì dùng thế ấy. Nhưng nếu nói đến tư vấn tình cảm thì có cảm giác đang đi nhầm chỗ. Tuy rất nhiều người cảm thấy ba mẹ anh ân ái nhưng đó là ngoại lệ không thể dựa vào đó làm tham chiếu được. Lần tiếp theo anh gặp Khang Vũ Y đã là một tuần sau. Đại hội đại biểu toàn quốc mời một vị anh hùng về hàng không vũ trụ tới diễn thuyết còn cô là người chủ trì. Trong hội trường toàn là người chắc giật phàm đứng ở cuối cùng. Trên sân khấu cô giống như một viên ngọc bắt mắt, khiến người ta không rời được. Diễn thuyết kết thúc cô lướt qua đám đông đi về phía anh. Anh nhìn thấy nhớ nhung trong mắt cô thì không khỏi đau lòng nói, lát em muốn ăn cái gì. Xiên nướng được không, dù sao cũng là cô sinh viên nhỏ, ngẫu nhiên cũng sẽ thèm ăn. Anh không nỡ cự tuyệt vì thế dắt cô đến hàng bán xiên nướng. Vừa mới ngồi xuống thì hai anh bạn học chắc nịch cũng ngồi cạnh bàn bọn họ, nhìn bọn họ cười ha ha. Sao đến đâu cũng không thoát được hai người này thế nhỉ. Thật vất vả mới chờ tới lúc hai người hẹn hò Khang Vũ Y nhịn không được thì thầm với chắc giật phàm. Hai người kia buồn bực hai mặt nhìn nhau, lại bị ghét bỏ rồi. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ mặt đây là công việc công việc công việc. Em cứ coi như bọn họ không tồn tại là được. Chắc giật phàm không thích xiên nướng nhưng cùng người yêu ngồi một bàn, anh một miếng em một miếng quả là ngọt ngào. Anh cầm một xiên nấm hương, bồi nước sốt rồi đưa cho vũ y nói. Mọi người bảo ba em là bộ trưởng bộ giáo dục khang kiếm phải không? Anh làm như tò mò hỏi. Khang vụ y trừng mắt thật lớn, nửa miếng nấm hương cắn giờ tắc ở miệng, nhìn qua có chút buồn cười. Cô lắp bắp anh để ý sao? Cô rất là khẩn trương. Không ngại chỉ là anh hơi áp lực. Anh ăn ngay nói thật, vì anh đã gặp bộ trưởng Khang Kiếm cũng là một người đàn ông anh Tuấn nhưng lại khác với ba anh. Ba ba em là người tốt, người em thích thì ông ấy cũng sẽ thích. Khang vụ y nói trắng ra, có lẽ ông ấy sẽ coi anh như quân địch chào, nhưng ông ấy không nỡ khiến em khổ sở, hơn nữa em có mẹ làm đồng minh rồi. Ở nhà của em thì mẹ là nhất, hai câu sau cô thì thầm bên tai anh, chắc giật phàm hơi hơi mỉm cười, giúp cô lau nước sốt bên miệng nói thế thì anh yên tâm rồi. À, anh cũng nói về ba ba anh, ông ấy là. Cô nắm lấy tay anh, dịu dàng thám thiết nói, bất kể ông ấy là ai em đều không ngại. Nếu là Trác thiệu hoa thì sao? Anh ngừng thở ha đúng vậy, ông ấy cũng họ chắc là người một nhà với anh 500 năm trước. Nếu là ông ấy thì càng tốt, em cũng có thể giống chắc diệt tâm, đi vào phi thuyền lên vũ trụ, một bước lên trời. Cô chỉ chỉ không chung. Hai người đàn ông ở bàn bên cạnh bi ai nghĩ cô gái này ngốc hay là vô tư đây, nhiều manh mối như vậy, chỉ cần tùy tiện nối lại đã ra chân tướng mà. Lát nữa anh đưa em đến một chỗ. Vâng, khó lắm mới gặp được một lần nên cô cũng muốn ở bên anh lâu hơn. Hai người ngồi trên xe buýt dành cho khách du lịch Một vị khách gần đó cất giọng mềm mai nói chuyện Người đó hẳn là du khách từ Giang Nam Cô nghe thật thân thiết còn anh lại chẳng hiểu gì cả Cô dịch từng câu cho anh Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ Nhộn nhạo nhảy múa trong xe Rất nhiều người già ở Bắc Kinh Cũng chưa thấy cảnh thượng cờ đâu Bắc Kinh quá lớn Cô nhìn đại lộ trường an thẳng tắp ở bên ngoài nói Rất nhiều người xem thượng cờ trên thực tế Chỉ vì muốn ngắm tư thế hoai hùng của những người lính Đúng vậy, đều là những anh chàng đẹp trai. Anh nhìn chằm chằm chạm đỗ xe rồi kéo cô xuống, không nói với cô lần đầu tiên thấy lễ thượng cờ anh cũng đã chấn động. Ven đường có tường đỏ ngói xanh, rất nhiều du khách nước ngoài cầm máy ảnh chụp không ngừng. Anh nói, chúng ta chơi một trò nhỏ về địa điểm đặt chính phủ của các nước, anh hỏi em đáp nhé. Khang vũ y tự tin tràn đầy nói, không thành vấn đề. Nước Mỹ, Nhà Trắng, nước Anh, số 10 Downing Street, Nga, Điện Kremlin. Hàn Quốc, nhà xanh, Trung Quốc, cô dừng lại chỉ vào phía trước nói. Ở đàng kia, nhà anh cũng ở đó, đến uống một chén trà nhé. Không hề có báo trước cũng không có lúng túng, anh rất tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói về thời tiết. Bà anh thật sự là chắc cô không dám nói ra cái tên kia, mặt chậm rãi đỏ lên, sau đó lại xanh mét. Em đã bảo là em không ngại mà. Anh dùng ánh mắt tồi thân nhìn cô, thì em thường anh đang đùa. Anh chưa bao giờ nói đùa với em. Anh nghiêm túc nói, còn có một việc em nghe xong có lẽ sẽ rất vui. Chắc Diệc tâm có quan hệ với anh vào 500 năm trước hay không thì anh không rõ, nhưng hiện tại con bé đúng là em gái ruột của anh. Em muốn bao nhiêu chữ ký đều được ảnh khi còn nhỏ của nó anh cũng có thể đưa cho em. Khang vụ y vỗ chán, không được cô sắp hôn mê rồi, giống như đang ngồi trên ghế xoay 360 độ. Đây có khác nào cảm giác đang bay đâu. Nói thật chuyến bay cao này chẳng thoải mái gì cả nhưng vì sao cô lại không thấy hối hận chứ? Có thể là bởi vì người đi cùng cô là chắc giật phàm. Vì thế cô nói, về sau, không được gạt em nữa. Chắc giật phàm nắm lấy tay cô thở dài như chút được gánh nặng. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc chuyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.